nói một lúc không thể hết. trước đây gia đình tôi cũng mượn một người phụ nữ Philippines, nhưng họ làm không tốt bằng em đâu. được công chủ khen ngợi, chị Hương khấp khởi mừng tầm. có lẽ vì vậy mà tháng trước ông ta đã cho chị thêm một triệu. hy vọng rằng sau này thỉnh toán ông ấy vẫn sẽ thưởng cho chị thì tốt quá. đề máy sau khi gọi điện về nói chuyện với chồng con, chị Hương tắt máy đang thiêu thiêu ngủ. bất chợt cánh cửa vòng hé mở.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 sung sướng tới mức nào toàn bộ sinh hoạt khép kín trong nhà phòng ngủ có chăn êm đầy mắm thơm phức điều hòa hai triệu hiện đại đồ dùng sinh hoạt sạch sẽ đắt tiền đồ ăn ngon không bao giờ thiếu nói tóm cuộc sống rất sung sướng đầu óc lúc nào cũng thảnh tơi và điều quan trọng là ông ta có rất nhiều tiền trong khi đó bà vợ lại ngây ngô như một đứa trẻ cũng có thể ông ta muốn lấy vợ thật sự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 Bề đó khí hậu khác với Việt Nam Nên dễ bệnh lắm nghe chưa Chị nghe những lời chồng căng dặn Bỗng cảm thấy khó chịu Chị nói nhát gừng Em tắt máy đi nghỉ đây Ngày mai còn về làm việc Biết anh vẫn còn muốn nói chuyện với mình Nhưng chị có cảm giác mệt mỏi không muốn nghe Rồi chị lấy cái gối Đặt lên kín đầu Cố nhắm mắt ngủ một giấc Nhưng những lời nói của ông chủ cứ văng vẳng bên tai Vọc dáng khỏe mạnh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 Phải mất vài ngày suy sụp vì chuyện xảy ra quá bất ngờ. Sau đó anh đã dần bình tĩnh trở lại. Dù sao thì anh cũng phải sống để nuôi con và lo trả món nợ vay cho chị ra nước ngoài. Anh tự nhủ rằng chỉ là chuyện nhầm lẫn chị đó thôi. Trong lòng vẫn còn nuôi hy vọng. Hết ba năm chị sẽ quay trở về với cha con anh. Hằng ngày anh vẫn làm lũi đi làm. Người ta không thấy anh hay cười nói như trước. Đôi mắt đượm buồn của anh.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 Cảm ơn chị, sáng mai tôi sẽ tới. Anh Mạc ngồi dậy bơm xe đạp, gấp còn lại cái áo mưa và lấy mụ cối để vào giỏ xe. Bốn giờ sáng, anh dậy cắm cơm, dọn dẹp nhà cửa, sau đó gọi con gái dậy. Năm giờ rưỡi, ba phải đi rồi, con dậy ăn cơm, sau đó ở nhà, tới giờ thì đi học, nhớ quá cửa rồi để chị quá vào cái ống đùa dưới bếp. Cơm ba cắm nhiều rồi, trưa con về ăn qua cua roi đe chia khoa vao cai ong đua duoi bep cá kho.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 kể từ khi đó anh và chị thỉnh thoảng lại trò chuyện tâm sự vì hoàn cảnh cũng giống nhau nên họ rất dễ đồng cảm nhưng anh Mặc chưa một lần trách móc vợ mình trước mặt chị Thuận một lần anh Mặc hỏi chị sao cô không kiếm việc bên đó mà làm sang bên này vừa xa lại phải qua đò rất vất vả về đó có lò nung vui nhưng công việc mang vác nặng nhọc tôi không làm nổi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 nghe nhắc tới mẹ, con tắm lại cúi gằm mặt xuống, hai mắt ngưng ngấn nước. Nó ngẩn mặt lên nhìn ba rồi nói: những năm đại học sẽ tốn kém rất nhiều tiền, con không muốn ba vất vả vì con nữa. ở quanh lài này có rất nhiều người đi làm công nhân, nhưng cuộc sống vẫn tốt bà. con tắm nhìn mái đầu của ba đã bạc hơn trước, nó càng thương ba nhiều hơn nữa. tắm nằm qua, mẹ không trở về, nó hiểu ba đã vì nó.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 Là tai đạn như chơi Càng nghĩ anh mà càng thấy đầu mình căng ra Chiếc xe máy vè vè Chồm lên Lại hạ xuống liên tục Chị Thuần đi bằng xe đạp điện Nên không thể theo kịp anh Nhưng vì không biết đường tới bệnh viện Anh dừng lại để chờ chị đi chung Qua cổng bệnh viện Hai người vào gửi xe rồi bước nhanh vào phía trong Chị Thuần vừa đi vừa chạy mới kịp với anh Chị nói hỗn hỉnh Khu cấp cứu ở bên này anh ơi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 Và đứa con gái tội nghiệp, từ lâu đã thiếu đi tình thương của mẹ. Sau khi sang đài được ba tháng, chị chính thức ăn ngủ cùng với ông chủ hơn mình hai chục tuổi. Sau đó, chị đã sinh được một bé trai đẹp như tranh vẽ. Thế là ước mơ trở thành bà chủ cứ lớn dần trong lòng chị. Khi hết hàng ba năm hợp đồng lao động, chị đã không về nước để làm thủ tụ tục ly hồn với anh Mạc theo dự kiến. Lý do chị sợ phải đối mặt với anh và con gái. Có một điều quan trọng nữa, đó là ông chủ không hề nhắc lại chuyện này. Chị cũng không mấy quan tâm, vì ông chủ vẫn tỏ ra rất yêu thương và chiều chuộng hai mẹ con chị. Khi con trai lên 3 tuổi, ông chủ không mượn người giúp việc nữa, mà để chị làm mọi việc nhà. Ông nói lý do con đã lớn, nên số tiền thuê người sẽ để chị được hưởng. Cầm được thêm tiền chị mừng ra mặt Nhưng trong lòng cứ ấm ức một điều Lão ta làm như vậy thì có khác nào coi chị là người giúp việc Chỉ có khác cái là ăn ngủ cùng với chủ mà thôi Nhưng chị lại gạt phát đi cái suy nghĩ ấy Dù sao thì mình vẫn có cuộc sống sùng sướng Lại có thằng con trai với ông ta Vậy thì tại sao chị phải lo lắng chị cho mệt nhọc Nhưng có một chuyện làm cho chị cảm thấy khó chịu Đó là bà chủ càng ngày càng bệnh nặng hơn trước Bà ăn uống Rồi vệ sinh tự do vô tội bà Nhiều khi Chị cảm thấy bức lực Đã nhiều lúc chị muốn chửi mắng Thậm chí còn muốn đánh đập bà ta một trận Cho hạ cường tức Nhưng chị không dám Vì chỗ nào ông chủ cũng có gắn camera Ngoại trường nhà vệ sinh và phòng tắm Lúc này thằng con trai Đã gần 6 tuổi Và chuẩn bị lên lớp 1 Cũng là khoảng thời gian chị Hương xa nhà Đã hơn 8 năm Từng ấy năm xa quê Hương Chị đã không còn muốn quay trở về Cái nơi nghèo khó trước đây Nhưng không hiểu tại sao Mấy ngày nay chị cứ cảm thấy buồn trộn Lo lắng Nhìn cái bản mặt đờ đẩn của bà chủ Chị càng cảm thấy bực bội Nhất là lúc bà ta vấy vá Rồi bôi bẩn khắp nơi Làm chị phải lôi vào nhà tắm Xá xa phòng kỳ cỏ mấy lượt mới sạch sẽ Hôm nay cũng vậy, sau khi ăn sáng xong, chị chưa kịp cho bà ta ngồi vào bệt Bỗng dưng mùi hôi thối bay ra khắp phòng Đang bực mình thì chớ, chị lôi bà ta rền rệt vào nhà tắm Rồi xá xà phòng thật nhiều cho đỡ mùi Chị ấn bà ta ngồi xuống rồi rít lên Ăn ít thôi, không có ai mà hù nối Sống còn bằng con suốt vật thì chết quách đi cho nhẹ nợ Vì lúc ấy nhà tắm có nhiều bọt xà phòng nên rất trơn Bất ngờ bà chủ té, đập đầu vào tường. Đám bọt xà phòng trắng tinh, bỗng chuyển thành màu đỏ loang lỗ. Chị Hương sợ quá, đành phải đỡ bà chủ dậy. Chị lấy vòi sen rửa sạch xà phòng, rồi định kéo bà ta vào trong phòng. Nhưng lúc này bà ấy đã bất tỉnh. Trước cái thân hình to béo nặng nề ấy, chị không biết làm cách nào, đành phải chạy vào phòng lấy điện thoại gọi cho ông chủ. Anh về ngay đi, bà ấy xảy ra chuyện. Nhận được điện thoại của chị Hương, ông chủ tức tốc, đánh xe về nhà ngay sau đó. Sau khi đưa vợ vào phòng bệnh viện cấp cứu, ông chủ mới gọi điện cho con gái và con rể. Bác sĩ kết luận, bà bị chấn thương sò náo, dò va đập mạnh và gãy xương cánh tay phải. Sau khi bà chủ đã qua cơn nguy kịch, ông chủ quay về nhà đón con trai mang đi. Một lát sau, ông quay trở lại và yêu cầu chị nhanh chóng ra khỏi nhà. Chị Hương hốt khoảng, khóc lóc nói. Một bàn thà cho em, trong khi sờ xuất, em đã làm cho bà chủ ngã trong nhà tắm. Chị vội quỳ xuống rồi hai tay ôm chặt lấy chân của ông chủ, nói lời cầu khẩn. Ông chủ lùi lại, sau đó đưa cho chị một gói tiền rồi nó dứt khoát. Người chúng tôi vẫn có một câu rằng, một viên cứt chuột sẽ làm hổng cả nồi cháo lớn. Cho nên, cô hãy mau chống cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Như còn con chúng ta, xin đồng chủ hãy nghĩ tới việc Em đã sinh cho anh một thằng con trai mà nghĩ lại Thằng bé là con tôi Trong giấy tờ của nó không hề có tên cụ. Chị Hương bỗng gào khóc Trả con cho tôi Nó là tôi đứt ruột đẻ ra Ông không có quyền Đi đi, nếu không muốn báo cảnh sát Thì đi ngay bây giờ Ông nói đi, ông đã hứa với tôi thế nào Tại sao? Tại sao ông lại dám đuổi tôi đi Con trai tôi đâu chứ Đây là nhà của tôi, cho nên cô không được phép ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Nếu không muốn bị khép tôi cố ý giết người, thì mau biến khỏi đây đi. Nghe thấy câu này, chị Hương như bừng tỉnh. Các người, các người là một lũ khốn nạn. Tôi giết người sao? Tôi đã khổ sở vì mụ vợ của ông thế nào. Ba mẹ ở nhà tôi cũng chưa hầu hạ được như vậy. Còn nữa, trả con trai cho tôi. Những năm qua cô đã được bao nhiêu tiền gửi về Việt Nam? Còn đòi gì nữa? Tôi xưa nay không lấy qua ai bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều rất sòng phẳng. Đứa con trai do cô sinh ra, nhưng nó là con của tôi. Cô trả đủ số tiền mà tôi đã đưa cho cô để cô gửi về Việt Nam, thì tôi sẽ trả con lại cho cô. Bằng không, hãy rời khỏi đầy ngay lập tức, nếu không muốn gặp rắc rối. Hương há miệng, bất ngờ trước những lời nói của ông chủ. Trước đây, ông ta tỏ ra yêu thương, chiều chuộng hết mực. Thì ra chỉ là giả tạo thôi sao? Đạt được mục đích, thằng con trai do chị Đức ruột đẻ ra đã lên 6 tuổi. Này, hắn nói, nó là con của hắn. Đúng, vì hắn ta đã làm giấy tờ hợp pháp cho thằng bé. Nó có tên trong đăng ký hộ khẩu nhà hắn, còn chị vẫn chỉ là người giúp việc mà thôi. Được hắn ta bảo lãnh cho ở lại. Chị Hương đưa con mắt hằng học, nhìn như xoáy han hoc nhin nhu ruột can của gã Đài Loan khốn kiếp. Mụ vợ ngớ ngẩn của gã có gì mà ghê gớm chứ Tại sao gã không để cho mụ ta chết quách đi Sau đó sống chung với chị và thằng con trai Có phải sẽ hạnh phúc hơn không Hắn nhẫn tâm đuổi chị ra đi Trong khi chị xinh đẹp lành lặng thế này cơ mà Ngay sau đó Ông ta đã vứt tất cả đồ dùng của chị Còn sót lại ra ngoài Rồi nói tiếp Đi ra khỏi đây ngay Nếu còn muốn truy cứu trách nhiệm Màu lên tôi còn tới bệnh viện Ở với tuổi thằng nhỏ sẽ được thưa hướng Những thứ tốt nhất Cô nên trở về Việt Nam với con gái cô đi Nước mặt quốc ước Đã bắt đầu rào ra Chị Hương đành phải câm nín Chịu nhịn nhục Phải trên giấy tờ của chị Chỉ là người giúp việc không hơn không kém Bây giờ mà cố tình chống đối lại Hắn ta sẽ gọi cảnh sát bắt Vì tội làm bà chủ bị thương Thì chắc chắn chị phải ngồi tụ Nghĩ tới đây chị vội vạn Kéo chiếc vali ra ngoài Gã chủ lạnh lùng quá chặt cửa Và bước vội vào chỗ để ô tô. Lúc này chị Hương mới bật khóc thảnh tiếng Hơn 8 năm trời chị sống ở cái đất này Từ tiếng nói cho đe o to luc nay chi huong moi bat khoc thanh tieng hon tam cách sinh hoạt chị đã quen Chị không sợ bị bắt nạt hay không tìm được người giúp đỡ Mà chị không cam tâm rời bỏ cuộc sống đầy đủ trong gia đình này Nhưng tình thế không thể thay đổi được nữa Bỗng chị nhớ thằng con trai tới xé ruột Lão cướp con của chị một cách trắng trợn như thế Nó rẽ ra sao khi không có chị bên cạnh Chị gọi xe đến ga tàu bất chợt chị nghĩ tới con thắm Đã bao lâu rồi chị không nhớ tới hai cha con nó Ngày chị đi nó tròn 10 tuổi Thời gian đầu xa nhà hôm nào chị cũng khóc vì nhớ con Vậy mà thằng con trai mới 6 tuổi Gã đã chủ động Đuổi chị ra khỏi nhà và không cho gặp nó nữa Chị thấy lòng mình đau nhói từng cơn. Tám năm qua, hai cha con anh Mạc đã sống ra sao? Chắc bây giờ con Tắm đã lớn lắm. Chị không thể hình dung nổi tuổi 18 con gái mình nó sẽ như thế nào. Còn chồng chị, chắc là anh đã hận chị lắm vì chị đã bỏ rơi cha con anh khi mà số tiền vốn vây chưa trả hết. Vì tiếng thông thạo chị sẽ xin việc ở đây một cách rất dễ. Nhưng chị không muốn ở lại cái mảnh đất đầy niềm đau này nữa. Chị phải về nhà thôi. Lúc này chị lại nghĩ. Anh Phúc thật là biết thức tời. Chị thầm cảm ơn anh trai mình vì đã mua hồ đám đức ở quê. Và mặc dù không muốn, chị cũng không còn lựa chọn khác. Đó là quay trở về quê hương khi trong lòng đầy tiếc nuối. Ngày chị đặt chân đến đất nước này, chị được người bên lao động của cả hai đất nước hướng dẫn và bảo vệ quyền nay chị ra về đơn độc với cái vẽ của kẻ thất bại lão già ném cho chị sấp tiện sau đó tuyên bố vĩnh viễn chấm dứt quan hệ dù không muốn chị cũng đành chấp nhận ra đi nhanh chóng nếu không sẽ gặp hậu quả khôn lượng sau mấy ngày đêm cực khổ trong cảnh mạng trời chiếu đất ở nơi xứ người chị Hương đã mua được vé máy bay để trở về quê hương đầu óc chị đau như búa bổ cơ thể mệt mỏi quá sức chịu đựng nước mắt lúc nào cũng rơi lã chả. Chẳng biết vì chị nhớ thương thằng con với lão chủ nhà hay vì một cái gì khác. Chị biết rằng lúc này nhìn chị hốc hác tiều tụy nhanh chóng. Chị lặng lẽ lên máy bay mà không gọi điện về nhà để báo trước. Đầu giờ chiều chị xuống tới sân bay. Sau khi chờ lấy hành lý, chị nặng nhọc kéo vali ra ngoài rồi bắt taxi trở về nhà. Tới quê ngoài của chị thì trời đã tối hẳn. Chiếc taxi từ từ tiến vào con đường bê tông vào trong làng. Tám năm rồi chị chưa về quê dù chỉ một lần. Bây giờ chắc mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm. Tới cổng nhà chị nói lái xe dừng lại. Rồi chờ để chị gọi người ra trả tiện. Dưới ánh sáng của ngọn đèn điện ngoài sân. Chị Hương nhìn ngôi nhà mới khang rang. Đẹp lòng lấy. Đầu tiên là cánh cổng inox cao rộng. Tới sân lát gạch màu cọ trống trơn, rồi đến cánh cửa đài gỗ liêm, màu cánh dáng, những chậu hoa cây cạnh lớn bé, được đặt trước nhà rất đẹp mắt. Thấy cánh cổng kìa khổng quá, chỉ thò tay mở cái then cài rồi bước vào chống sân. Thấy người lạ hai con cuốn cứ xô ra, sủa âm mỹ. anh Phúc từ trong nhà đi ra ngó nghiêng, nhận ra em gái, anh thốt lên. Cô Hương về đó hả? Sao không báo trước để anh đi đón? Anh ra ngoài trả tiền taxi hộ em với Em không có tiền việc Nghe tiếng nói ngoài sân, Hai đứa cháu ùa ra tiếu tiết Cô Hương về, cô Hương về ông bà ơi Ngày chị đi Thằng anh mới lên hai Còn con em chưa ra đời Như vì mấy năm nay Chị hãy gọi điện video về để nói chuyện Nên bây giờ nhìn thấy cô là chúng nhận ra ngay Chị Hương mỉm cười Rồi xoa đầu hai đứa trẻ Ừ, ông bà đâu Mẹ cháu đâu rồi Dạ ông bà đang ở trong phòng Còn mẹ cháu ở ngoài quán Từ ngày mở quán Bố mẹ cháu ngủ ở đấy trong hàng Còn hai em cháu ở nhà với ông bà Anh Phúc bước vào Rồi đưa tay chỉ vào cánh cửa Một phòng ngủ nói Ông bà ở trong này nè Cô để vali bên kia rồi sang chỗ ông bà đi Tí nữa phòng ngủ hai cháu Hoặc phòng anh chị Cô sang đó Bật điều hòa cho mát Giờ anh ra ngồi quán Sáng mai về nói chuyện nhé. Nói rồi phúc dắt xe ra ngoài Hương thở dài kéo vali vào phòng bố mẹ Căn phòng hơn chục mét vuông kỳ hai cái giường mét hai Một tủ quần áo Và một bàn nhỏ để thứ lặt vật Bóng chị thấy người mình nóng phừng lên Không khí ngột ngạt khó chịu Mùi của người già nó không giống như nơi Mà chị vẫn ở những năm qua Hai đứa cháu đã kịp đánh thức ông bà dậy Hương giang tay ôm chậm lấy ba mẹ Miệng cười mà nước mắt cứ ứa ra Mẹ chỉ thấy con gái về Thì mừng không để đâu cho hết Bà ngó ra ngoài rồi cất tiếng hỏi Con về một mình đó hả Sao lúc trước gọi điện con nói Cha con nó sẽ về cùng kia mà Chị hướng ngẹn ngào không thể nói Bà chị Chị yên lặng nhìn con gái Vì sợ ông bà biết chuyện sẽ lo lắng Chị đành phải nói dối Dạ chồng con bận lắm nhưng cũng không muốn cho thằng bé về vì sợ mất con mẹ chị cười khanh khách bảo phải rồi mẹ nghe nói bên đó người ta quý trẻ còn lắm nhất là con trai có thể con gái tôi mới được chiều như bà hoàng chứ nghe mẹ nói chị hương cảm thấy đau như có ai đó vò xé tâm can nhưng chị cố nén những giọt nước mắt cứ trượt trào rơi ra ngoài nãy giờ hai đứa cháu ríu rít Muốn cô Hương sang phòng mình để ngủ Thấy vậy chị nói Hai đứa đi về phòng ngủ đi Cô ngủ ở đây với bà được rồi Hương ngã lương nằm xuống bên cạnh mẹ Mấy ngày vật vờ vợ bên Đài Loan Không có đêm nào chợp mắt Vậy mà lúc này chị cũng không thể ngủ Hình ảnh đứa con trai cứ chợp chờn trước mắt chị Bỗng chị nhớ nó tức cồn cào ruột gan, Chị vòng tay ôm lấy mẹ Rồi bật khóc Thấy vậy mẹ chị bảo Lâu lắm rồi nhỉ, gần cả chục năm nay Thế con về chơi được lâu không? Lần trước con gọi điện Nói bảo lãnh bà mẹ sang đó mấy tháng Bà mẹ nói không đi Vậy con làm giấy cho mẹ đi chung đi Ông ấy không thích thì thôi Chứ tao lại sang đó ở hẳn cũng được Chả tội gì sung sướng còn muốn Lại cứ muốn chôn thân ở cái xứ mù này Hương nhắm nghiền mắt giả phờ ngủ Để kể cho mẹ muốn về giấc mơ hảo huyền đến khi nào thì vẽ Đầu ốc chị đau như muốn nổ tới nơi Cuộc sống rùng sướng Mà bà đang nhắc tới Nó là của người ta đấy mẹ Còn cái xứ mù này ư Xuyết chút nữa con đã không còn đường Để quay trở về sung ra điều gì Chị lại cất tiếng hỏi Ba đang nhac toi no la cua nguoi ta đay me con cai xu mu nay u suyt chut nua con đa khong con đuong đe quay tro ve nua nhu chợt nho ra đieu gi chi lai cat tieng hoi ba me co hay tin về Hai cha con của con Tám không Ờ Có một lần thằng Mạc nó tới nói chuyện về con Mẹ nói tốt nhất Đi tìm lấy vợ khác đi Tết nhất hai cha con nó cũng vậy, nhưng Tạng Phúc nó không thích. Nó bảo cắt đứt quan hệ cho khỏi rắc rối, rồi từ đó không thấy vậy nữa. Cũng tốt thôi, chỉ có chồng con bên đấy, vậy thì không nên dây dưa tới nhà nó làm gì cho mệt thân. Sáng hôm sau, chị thức dậy từ rất sớm, sau khi mở tủ lành tìm đồ để nấu ăn. Vừa lúc đó, chị dâu bước vào nhà, hai tay xách rất nhiều đồ, chị đặt chúng lên bàn rồi vui vẻ nói. Cô Hương về chơi có lâu không? Chị mua vỡ rồi đây Cô gọi ông bà rồi sang ăn một thể Việc kiều có khác gì Nhìn trẻ mà xinh quá Nghe chị dâu nói Mà Hương thấy nước mắt mình muốn trào ra Rồi chị cố mỉm cười Không trả lời mà hỏi Chị để em làm Sáng ra Chị chưa phải dọn hàng sao Mọi ngày có đông khách không chị Tạm được em à Sáng nay để mình anh đó trong quán Mấy khi cô về chơi Cũng may là có cái quán bán Nên mỗi tháng anh chị có tiền chi tiêu Rồi lo thuốc men ăn uống cho ông bà Nếu không thì vất vả lắm Chị Lê cứ tiếu tiết Hỏi chuyện mà không hề để ý tới nét mặt buồn rậu của chị Hương Chị gọi ba mẹ chồng và hai đứa con Sau đó sắp cho mỗi người một tô phở thơm phức Còn bốc khói Cả nhà cùng ăn sáng ngon lạnh Chị có Hương không thể nuốt trôi Miệng chị đắng ngắt Bụng đói mà chả khác nào bỏ nhai rơm Chị nhớ thằng con trai, nhớ cái nơi mà mình sống gần chục năm sung sướng Chất mơ làm bà chủ, như bồng bóng Rồi chuyện này sẽ giấu được bao lâu, những ngày tiếp theo chị sẽ sống như thế nào Thầy Hường có vẻ không muốn ăn, bất ngờ mẹ chị lên tiếng Lâu không về nên quên mất mùi phở Việt Nam sung suong giac mo lam ba chu nhu bong bong roi chuyen nay se giau đuoc bao lau nhung ngay tiep theo chi se song nhu the nao thay huong co ve khong muon an bat ngo me chi len tieng lau khong ve nen quen mat mui pho viet nam roi sao Nghe nói đồ ăn bên đó, ngon lắm phải không con Về đợt này, làm giấy đưa mẹ sang luôn đi Hai đứa nó lớn cả rồi, và không phải trong nom nữa mà chúng nó sắp vào năm học mới. Thế nào cô Hương trả cho tiền mua quần áo giấy bút? Chị lê liếc nhìn Hương rồi nói nhanh. Mọi thứ của hai đứa nhỏ còn sắm đầy đủ rồi. Cô Hương mà có cho đồng nào thì đem cất vào heo đất để dành sang năm mua xe đạp cho thằng Cú Thắng đi học. Cái xe đạp có đáng bao nhiêu? Mấy triệu bạc để cô Hương mua luôn cho. Nghe mẹ và chị dâu nói chuyện. Bỗng dưng của hồng của hương nghèn đắng Chị đứng lên Lặng lẽ đi vào phía trong Mẹ chị mỉm cười nói chầm rãi Con này nó tình cảm từ nhỏ Chắc lại nhớ chồng con bên nước ngoài đây mà Đúng là nhà này có phước Nhờ có nó mà cả gia đình này Nở mặt nở mầy ra Hai đứa ăn đi Lát nữa bà bảo cô vẫn đi chợ Thích cái gì cô mua cho Từ bệnh viện huyện bên kia xong Anh Mạc được bác sĩ thông báo con tắm đã tỉnh. Trước mắt không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vì va chạm xe khiến nó bị ngã cầy mặt xuống đường. Một bên má bị vật sát cứa vào, rách sâu, phải khâu rất nhiều mũi. Mấy chiếc rằng cửa bị xô cần phải nẹp. Một bên vai, cánh tay, đầu gối thì bầm tím. Có lẽ vì đó mà ngất đi. Bác sĩ đã tìm thuốc chống viêm, rửa sát trùng và khâu vết thương. Nhưng bây giờ có phải chụp ít quang chân tay và chụp MRI cũ và đầu để kiểm tra. Vì vậy gia đình cần phải nộp một khoản tiền. Lúc này anh Mạc mới nhớ ra không có mang theo tiền. thấy vậy chị Thuần vội nói. Anh ở lại với con bé đi, để em về nhà lấy tiền cho nhanh. Con chở mẹ đi. Thế rồi hai mẹ con khoa đi, anh Mạc mới trở vào phòng với con gái. Một nửa mặt của nó bông băng kín mít, cái miệng sưng lên tím tái. Nhìn con gái ruột gan của anh đau thắt Giả như anh không nghèo hèn Thì có lẽ con gái của anh Đang ở giảng đường đại học Giả như nó nghe anh Không qua sông làm việc bên này Thì có khi đã không xảy ra tai nạn Nhưng tất cả mọi chuyện rủi ro Đã xảy ra với cha con anh Hậu quả là con gái của anh Đang phải nằm đây Để chịu đau đớn Tuy ông trời vẫn còn thương Mà giữ nó lại cho anh Những vết thương sau trên mặt sẽ để lại rẹo Rồi mấy vết rẹo ấy sẽ đeo bám nó tới khi nào Năm này nó chỉ mới có 18 tuổi thôi Anh kè nắm lấy bàn tay con gái Đôi mắt sưng húp của nó từ từ hé mở Anh cúi xuống dịu dàng nói Các bác sĩ nói con không sao Đừng suy nghĩ gì cả Cũng không nên nói chuyện vì sẽ động đến những vết thương khiến cho con thêm đau Con gái của ba kiên cường lắm có đúng không? rồi mọi chuyện sẽ qua thôi Vế thương của con sẽ nhanh lạnh thôi Lát nữa họ sẽ cho con đi Chụp chiếu kiểm tra cho cẩn thận Con chịu khó nha Được mắt của Tắm Bỗng trào ra liên tục Nó hiểu rõ một điều Những ngày sắp tới Ba của nó sẽ rất vất vả Vì phải lo số tiền chữa trị cho nó Như hiểu được trong lòng con gái Đang nghĩ gì Anh Mạc lâu nước mắt cho nó Rồi nói nhỏ Con đừng có lo lắng gì cả Còn có bảo hiểm nên sẽ không mất tiền đâu Ông trời còn cho ba thấy con là có phúc lắm rồi con à Một lát sau Khoa chở mẹ quay trở lại bệnh viện Sau khi nộp hồ sơ Khoa cầm giấy tờ cùng với anh Mạc đưa con tắm đi tới phòng chụp Cả ba người cùng sốt ruột ngồi bên ngoài Không biết kết quả sẽ ra sao Cuối cùng họ cũng thở vào nhẹ nhóm Bác sĩ nói rằng kết quả chụp đều bình thường Bởi vì nếu ngã đập đầu xuống thì mới đáng lo Còn Tắm chỉ bị cày mặt xuống đường Vì gây vết thương phần mềm Không ảnh hưởng tới hộp sọ Sau khi đưa Tắm Về phòng điều trị Khoa nói với hai người Bác và mẹ về đi Cho phép con ở đây chăm sóc cho em Tắm Bác cảm ơn cháu Vì đã đưa con gái bác tới bệnh viện Bây giờ nhờ cháu ở lại đây với Tắm Bác sẽ về nhà lấy tiền Và một số đồ dùng Lát nữa bác quay lại Thì cháu về mai còn đi làm Anh Mạc Bào dặn dò con đi lam anh mac vao Rồi quay ra ngoài lấy xe về nhà Chị Thuần nhìn theo anh Mà không ngăn được nước mắt Số phần của chị đã bất hành lắm Anh là một người đàn ông Còn vất vả hơn cả chị Gà trống nuôi con từng ấy năm Ôm đau vận hạng Không có ai cánh vác Sẽ chia Lúc này con gái đã lớn ai ganh rằng nhà Hà sẽ nhan ha se với anh Nhưng không phải Lại một lần nữa anh đương đầu với khó khăn trước mắt Chỉ muốn san sẻ với anh Muốn đỡ đần anh cho vơi bớt đi nhọc nhặn Nhưng tại sao lại khó khăn quá Khoa nhìn mẹ hai mắt đang đỏ hoe Nó hiểu được một điều rằng Mẹ đang rất thương Và lo lắng cho hai cha con thắm Từ khi thấy hai người cùng bước vào bệnh viện Nó đã giật mình và nhanh chóng hiểu ra Trái đất thật tròn Và hoàn cảnh thật trớ trêu Bạn gái của nó lại chính là con gái của người mà nó muốn tác thành cho mẹ. Nếu không vì bà nội, có lẽ hai người sẽ về chung một nhà từ rất lâu. Vậy mà bây giờ nó mới biết được sự thật ấy. Khoa đưa mắt nhìn thắm, đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh. Trong lòng nó đau xót. Không ngờ một cô gái xinh xắn lại có một hoàn cảnh đáng thương đến thế. Vì trước đây có lần, mẹ nó kể cho nghe về hoàn cảnh của người đàn ông. Mà tỉnh toán vẫn tới nhà giúp đỡ mẹ nó một số công việc. Nhìn bác ấy hiền lành khắc khổ, và hai người có vẻ rất quan tâm tới nhau. Đã có lần nó nói với mẹ là muốn hai người về sống chung. Bởi từ năm ba nó mất, mẹ vẫn lối tuổi một mình nuôi con. Bây giờ nó đã lớn, có thể tự lo được cho mình và bà nội. Nhưng mẹ nó đều gạt đi, nó hiểu rằng mẹ không muốn bà nội buồn tuổi vì trước đây bà không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Nó không dám nghĩ tiếp, việc quan trọng bây giờ là sức khỏe của thắm. cửa bị xô thương sâu trên khuôn mặt sẽ để lại sẹo, và em ấy sẽ rất buồn, hàm rang cửa bị xô vay nẹp, chắc chắn sâu đầy vẫn bị ảnh hưởng gây đau đớn. Sáng hôm sau, chi tuần tới bệnh viện từ rất sớm, trong phòng bệnh mọi người vẫn còn đang ngủ, nhưng anh Mạc đã ra ngồi ở trên ghế. Nghe có tiếng bước chân quen thuộc Anh giật mình khi nhận ra Chị đang đi nhanh về phía mình Anh đứng bật dậy rồi hỏi Em tới sớm vậy sao? Cậu bé ngủ có được không? Hết thuốc tề chắc là vết thường sẽ đau lắm Chị đặt vào tay anh cái cặp lồng rồi nói Đây là cháo của con thắm Còn đây là cơm của anh Trong túi này có chén với muỗng căng lâu Cụ quà nó đi mua sữa Lát nữa nó sẽ mang tới Hai mẹ con em không đi làm sao? Có chứ. Thế em mới dậy sớm nấu cháo và cắm cơm để mang vào đây cho hai cha con. Thằng Khoa mang sữa cho con tắm rồi nó cũng đi làm luôn. Như nhớ ra điều gì đó anh Mạc lấy tiền từ trong người ra rồi đếm, sau đó đưa cho chị. Anh trả em số tiền hôm qua đã mượn em. Thôi, anh cứ giữ đó đi. Trong này còn phải dùng tới, sau này trả em cũng được. Anh Mạc đứng ngay người trong lòng xúc động. Thầm cảm ơn người phụ nữ đang đứng trước mặt, nhưng lại không thể thốt ra được dù chỉ là một lời. Thay dáng vẻ lúng túng của anh Mạc, chỉ quay đi và nói nhanh, giống như nghèn nghẹn. Anh mang đồ vào trong đi, em đi làm kéo muộn, miệng con bé vẫn còn đau, em nấu cháo loãng với nước xương, anh lấy muỗng bón từng miếng nhỏ thôi để cho nó dễ nuốt, còn anh phải ăn vào để lấy sức, giờ bệnh ra đây ai chăm cho con gái chứ. Chỉ đi quốc rồi anh mới quay trở lại phòng bệnh Nhìn con gái mà lòng anh đau nhói Chắc nó đau lắm Nhưng chỉ hơi nhăn nhó thôi Chứ không hề kêu rên một tiếng Từ nhỏ cho tới lớn Nó luôn biết nghe lời ba Ngoài giờ học nó dọn nhà Giặt đồ rồi nấu cơm Chưa một lần anh phải nhắc nhở Có một lần nó lên cơn sốt Tuy người mệt lắm Nhưng chỉ khẽ gọi ba là Con khát nước Chứ không quấy khóc Vòi vĩnh ba bao giờ Lúc này anh càng thấy thương con hơn bao giờ hết Nó thiếu vắng hơi mẹ Đã chục năm nay Bạn thấy đàn ông vụn về Làm sao mà chu toàn cho con gái Nhất là ngày nó mới lớn Vậy mà nó vẫn tự lo được cho bản thân Tự làm những việc cần thiết Khi chỉ có một mình Vì ba nó đi làm cả ngày Mấy ngày tiếp theo Sáng nào chị Thuần cũng mang đồ ăn Vào bệnh viện rồi mới đi làm Anh không đồng ý mà nói Em không cần phải vất vả như vậy Anh có thể mua căn tim bệnh viện Sáng nào em chả dậy sớm nấu ăn Tiện thì nấu luôn cho ai cha con Còn qua thì hôm nào tan ca Cũng vào thăm bạn gái một lát rồi mới về nhà Con thắm vì đau nên phát âm còn rất khó Nó đành phải nhắn tin Hôm nào tan ca về muộn thì anh về đi Giữ sức khỏe hôm sau còn đi làm Và lại lúc đó bệnh nhân trong phòng họ ngủ rồi anh không nên vào Một tuần sau con thấm được các bác sĩ cắt chỉ và cho ra viện Khi hai cha con về đến nhà anh mạc vào bếp nấu cơm Còn con thấm thì cầm cây chuội quét nhà Anh vội nói Con tham thi cam cay choi quet nha ngơi đi con đừng có làm việc gì cả Động tới mấy vết tường lại đau đó Nhìn ba lùi húi trong bếp Con thấm nó thường ba tức trào nước mắt Một tuần qua nuôi con gái trong bệnh viện, bà nó đã gầy đi rất nhiều. Cả hai cha con cùng nghỉ việc, đã không có lương mà còn mất thêm tiền. Lại còn cái xe máy bị hỏng chưa sửa. Ngồi xuống mâm cơm, con thắm cứ nhìn bà như muốn khóc. Anh mạc sới chén cơm ra chén. Thấy con gái không nói, anh mac xoi chen lên thì bắt gặp đôi mắt nó đỏ hoe Nó vội vàng cúi xuống bề chén cơm rồi nói. Cô mời bà ăn cơm. Con ăn đi cho nhanh khỏe Với thừa của con chưa lành hẳn đâu Nên bà nấu cơm hơi nát cho con dễ ăn Ngày mai bà sẽ chuẩn bị thức ăn Con chịu khó ở nhà một mình Bà đi làm kiếm tiền Bà yên tâm đi Con tự lo được mà Bà ăn nhiều vào Rồi nghỉ đi cho khỏe Mấy ngày qua Bà đã vất vả nhiều rồi Được rồi Con không nên nói chuyện nhiều Cũng đừng có làm gì cả Mọi thứ cứ để bà dọn dẹp một loáng là xong Đêm ấy Anh Mạc không thể ngủ, hai cha con có đồng nào dùng hết vào mua cái xe cho con tắm đi làm. Còn một ít thì nổ vào viện hết sạch, lĩnh lương đợt này không biết có đủ để mua thuốc cho con hay không. Số tiền chị Thuần cho mượn đành phải khất đến tháng sau. Tại nhà chị Thuần bữa cơm tối hôm ấy, mẹ chồng chị bỗng dưng hỏi Mấy hôm nay nhà chị làm gì mà đi sớm về quê thế? Dạ, ở bên đó nhiều việc nên họ yêu cầu công nhân tới sớm. Thật không? Cái bác ở xóm trên cũng đi làm bên đó, người ta có phải đi sớm đâu. Hai mẹ con nhìn nhau lo lắng. Nếu bà biết được mọi việc chắc chắn, bà sẽ không tha mà sẽ làm ẩm ĩ lên. Nhưng có một điều mà cả hai mẹ con chị đều lo lắng, đó là sức khỏe của bà. Người cao tuổi không biết đâu được, vì lý do này mà bà lâm bệnh, thì chị sẽ hối hận cả đời mất. Chị chưa biết phản ứng ra sao thì cô qua đã gắp thức ăn cho bà nội nó nhẹ nhàng nói Bà ơi, mẹ có sợ bà mắng nên giấu đó. Chị Thuần rời đôi đũa khỏi tay nhìn con trai lắc đầu Cô qua mỉm cười nói tiếp Bên kia có cánh đồng rau Họ mướn người cắt rau từ sớm đóng vào sọt Mẹ con đi làm sớm kiếm thêm để lấy tiền đó. Chị Thuần nén tở vào thò tay nhặt đôi đũa Đình ăn tiếp. Bất ngờ mẹ chồng chị nói lớn. Làm gì thì làm. Thằng qua đã hơn 20 tuổi, chị cũng đã ngoại 40, không nên để tiếng xấu cho gia đình. Đàn ông quá vợ người ta đi bước nửa không sao, nhưng đàn bà đã có con rồi thì không nên nghĩ tới việc tải giá. Ông nội nó mất khi bà nó mới lên bà, vậy mà tôi vẫn ở vậy cho đến tận bây giờ đấy. Chị cúi cầm mặt xuống, nuốt nốt mấy miếng cơm. Bà cũng vì thương con thương cháu nên mới như thế. Bà cho rằng khi phụ nữ có con ruội mà đi bước nữa thì khác nào đem con bó chợ. Và những đứa con ấy sẽ gặp rất nhiều bất hạnh vì người mẹ còn phải lo cho gia đình mới. Tưởng rằng mọi việc như thế là xong. Ai ngờ sau khi dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ mẹ chồng chị gọi con dâu tới rồi hỏi. Những việc mẹ con chị đã nói có thật hay không? Chị Thuần ấp uống Dạ Con Từ khi nào mà chị dám nói dối tôi Cả thằng qua nữa Mày không có bà nội ra gì có phải không Trời đất ơi ông ơi Cả con trai ông nữa về đây mà coi Nhà này hết phúc rồi Chị Thuần tái xanh mặt mũi Vội vàng nói ruông rảy Có chuyện gì mẹ từ từ nói Cô không làm điều gì sai cả Mong mẹ hiểu cho con Chị giỏi lắm Người ta đồm ấm lên kia kìa. Chị đi tặng tiểu với một người đàn ông bên kia xong. Đá vậy còn dám qua mặt tôi. Chị đưa thằng đó về tận nhà cứ lừa tôi nói là thợ hù. Từ mai chị nghĩ làm đi. Đàn bà phải con heo con gà chứ phải đi xa trốn đông người. Thì chỉ có hư hỏng thôi. Mẹ ơi, mẹ hiểu cho con. Nếu không đi làm, thời gian qua lấy tiền đâu để trang trải. Con không làm điều gì có lỗi với gia đình mình. Mẹ hãy tin nỡ con các anh các chị giống dối với nhau con nói là không sai sao thôi thôi thôi tôi già tôi chết chị muốn làm gì thì làm nhưng đừng có đưa nhau về đây đừng có để chồng con tuổi dưới kia đau lòng là được rồi nói rồi bà đi vào giường nằm con sụt sùi khóc một lúc nữa mới thôi chị thuần ngồi im lặng ruột gan rối bời cô qua tới bên mẹ nói nhỏ khuya rồi mẹ vào nằm nghỉ đi Đừng suy nghĩ nhiều quá, lại bệnh thêm đó mẹ à Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Chị Thuân vẫn dậy rất sớm để dọn dẹp Và giặt đồ rồi chuẩn bị bữa sáng Nhưng hôm nay, tới giờ chuẩn bị đi làm rồi Mà mẹ chồng vẫn không thấy dậy ra khỏi giường Chị tới bên bà khẽ gọi Mẹ ơi, mẹ dậy ăn sáng đi mẹ, con chuẩn bị đi làm đấy Bất ngờ một tiếng rên khe khẽ phát ra từ phía trong Chị ruột rè đưa tay vén mụn Mẹ chị nhắm nghiền mắt, bị nói lớn Chị thích làm gì thì làm, khỏi cần quan tâm tới tôi Dạ, mẹ thấy trong người thế nào? Có đâu chỗ nào không? Để con đưa mẹ đi bác sĩ Tôi già rồi đi bác sĩ làm gì cho tốn tiền Để tôi theo chồng với con trai tôi cho chị ránh nợ Rồi chị thích đi với người nào chị đi Tiếng nói của bà vẫn sang sảng Chỉ biết rằng bà giận dữ chứ không bệnh tật gì cả Chị Thuần thở dài chưa biết phải tính sao bà quay ngoắt người vào phía trong rồi khóc hù hù. Bây giờ con chị đủ lòng đủ cánh chị không cần cái bà già này nữa thì để yên cho tôi đi. Chị tuần lặng lặng bước ra phía ngoài rồi từ từ ngồi xuống ghế. Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài xuống đôi má đen sạm. Cụ quà đã đi làm còn chị không dám bước ra khỏi cửa vì chị sợ đang lúc nóng giận. Mẹ chồng mà xảy ra chuyện gì Thì chị không biết phải làm cách nào Chị lặng lẽ bước vào trong Rồi lấy điện thoại Gọi cho tổ trưởng để xin nghỉ Nửa buổi rồi vẫn thấy chị đi loanh quanh ở nhà Mẹ chồng chị cất tiếng hỏi Tại sao chị không đi làm đi Con sợ mẹ mệt Nên con xin nghỉ Tôi mệt khi nào Mà thôi từ nay chị nghỉ ở nhà cũng được Lo mà chăm cái vườn cái cây Nuôi con heo con gà Một mình thằng qua đi làm kiếm tiền là được rồi Chị hiểu được rằng Bà nói như vậy một phần là thương chị Nhưng phần lớn Là bà không muốn chị ra ngoài Rồi lại gặp người đàn ông ở bên kia xong Bao năm này Bà vẫn một mực như thế Là đàn bà thì chỉ một lòng một dạ Thờ chồng, nuôi con Không được tơ tưởng tới bất cứ Một người nào khác Chị đang lúi húi ở ngoài vườn Thì bỗng dưng có điện thoại Là số của anh Mạc Chị nhìn trước nhìn sau rồi vội đưa lên tai nghe Ở bên kia Anh hỏi giọng lo lắng Em về đây sao mà nghỉ làm vậy Hôm nay em có chút việc bận Con tắm thế nào rồi anh Nó đỡ hơn nhiều hay không Mà anh đã đi làm rồi Bất ngờ phía sau chị có tiếng nói lớn Chị nói chuyện với ai Là đàn ông hay đàn bà Có phải là cái người ở bên kia xong không Chị vội vàng tắt máy và quay lại Mẹ chồng chị đứng ngay phía sau từ khi nào, mặt chị nóng bừng lên, trong lòng thoáng một chút hờn dối. Chồng chị đã mất từ lâu, chị vẫn từng ấy năm một mình nuôi con, vẫn lo toan mọi việc trong nhà, và làm tròn trách nhiệm con dâu với gia đình nhà chồng. Chị đâu phải con nít, chị không làm gì sai cả, chị được quyền yêu thương và xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Nghĩ vậy nhưng chị không dám hé rằng, cái lại mẹ chồng lấy một câu thấy chị cúi mặt không nói bà giận dữ hỏi tiếp thì ra chị giá đò ở nhà chăm sóc tôi rồi trốn ra ngoài vườn nói chuyện với trai đúng không bà già này không cần chị quan tâm nữa chị cứ làm điều mà chị muốn đi chị đi đi để lại thằng cháu nội cho tôi chị ngẩng mặt lên vừa khóc vừa nói mau mẹ hiểu cho con chỉ là cuộc điện thoại với bạn bè gọi hỏi thăm tôi mà hãy mở lòng ra một chút có được không Con cũng là con người kia mà con đâu phải gỗ đá Nếu như mẹ con muốn Con thề sẽ không bao giờ đem lòng yêu thương một người nào khác Con sẽ ở vậy suốt đời để phụng dưỡng mẹ Và chăm lo cho cháu của mẹ Mẹ chồng chị quay ngoát người đi Khuôn mặt giãn ra Khóe miệng Nở một nụ cười mãn nguyện Có thể chứ Đã là dâu nhà này thì phải có nề nếp Không thể làm trái với gia phong Rồi chị Thuân gọi điện cho chủ lò gạch Nói là phải chăm sóc mẹ chồng bị bệnh, nên xin nghỉ vài ngày. Sau đó, chị tắt nguồn điện thoại rồi cất vào một chỗ. Hằng ngày chị ra vườn dọn cỏ, tới bữa về nhà lúi húi nấu cơm. Cả ngày không nói không rằng, nhưng trước mặt mẹ chồng thì cố vui vẻ nói thêm vài câu. Đêm chị nằm khóc, trong lòng nhớ quay quát một người, chị đã đem lòng yêu thương từ rất lâu. Thấy mẹ nghỉ ở nhà, Khoa cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Nhìn mẹ gầy sọp đi, nó không biết làm cách nào để giúp hai người trong lúc này. Chiều tối hôm đó, chị Thuần đang lũi thủi nấu cơm trong bếp, thì có tiếng xe máy đi vào thăm. Chị giật mình khi nghe tiếng người đàn ông quen thuộc cất tiếng chào. Con chào bà, thắm có nhà không? Bà đã khỏe chưa? Là anh Mạc, không biết anh sang đây có chuyện gì, đang lúc này chị không muốn gặp anh chút nào. Vừa lúc ấy mẹ chồng chị trả lời, không dám. Tôi vẫn khỏe, chưa chết được đâu. Anh hơi bất ngờ vì thái độ của bà khác hẳn những lần trước. Ngập ngừng một lát, anh lệ phép nói. Dạ, cô tắm nghỉ việc, nên chủ lò có nhờ con mang tiền lương về hộ thôi. Việc đó là của anh chị tôi không quan tâm. Từ lâu nay không có đàn ông, mẹ con bà cháu tôi vẫn sống tốt, chả phải nhờ vã vào ai cả. Nghe tới câu này anh Mạc mới chợt hiểu. Chắc là bà đã biết mối quan hệ của anh và chị. Thảo nào thắm lại nghỉ việc và anh không thể liên lạc được với chị. Anh đưa gói tiện trong đó có lương của chị và có cả số tiền anh đã mượn ở bệnh viện. Chị đưa hai tay nhận lấy và nói lý nhí. Cảm ơn anh. Rồi chị bước thật nhanh mà không dám mời anh vào trong nhà. Anh bạc chào bà cụ rồi quay xe trở ra. Anh muốn nói nhiều lắm nhưng lúc này không thể. Anh không muốn làm cho chị khó xử Trước bà mẹ chồng có vận quá khắc khe Anh nghe chị kể Thì năm nay bà đã gần 80 dáng người nhỏ bé Nhưng vẫn nhanh nhẹn và minh mẫn Và bà vẫn quản con dầu Theo cách của riêng mình Khen thay chị Thuận Vẫn răm rắp nghe lời bà suốt bao năm nay Nhìn bề ngoài thì ai cũng tấm tắc khen Gia đình êm ấm Còn ngoan chấu giỏi Nhưng có ai biết đâu Ba ngày chị chịu nhịn Để không mang tội bớt hiếu Bàn đêm chỉ khóc thầm một mình Đau khổ thường cho số phận hẩm hiu Ngày chủ nhật công ty được nghỉ Quà xuống đỏ Sang sông để tới thăm người yêu Vết thương của thắm chưa lạnh hẳn Nửa bên má còn có một vết sẹo dài Đang ăn da non Mấy chiếc sàn cửa Chuẩn bị tới ngày táo nẹp Thấy quà bước vào Thắm mừng lắm nhưng lại rơm rơm nước mắt Nhìn quanh không thấy anh mạc đâu Quà để gói quà xuống Rồi cất tiếng hỏi Bà có nhà không? Em khỏe hơn nhiều chưa? Bà em đi chợ rồi, em khỏe rồi Em đừng lo quá, đây là thuốc trị sẹo nè Tuy không hết hẳn nhưng mà tốt lắm, nó làm mờ đi nhiều đó Em chịu có bôi theo chị dẫn ở bên trong hộp thuốc Vừa lúc bà ấy có tiếng xe đi vào Anh Mạc chưa kịp xuống xe thì Khoa đã bước ra ngoài lệ phép Dạ cháu chào bác Khoa tới chơi đó hả? Nói rồi anh lắng lặng xách đồ vào trong bếp Sau đó quay ra nói với khách Cháu ở lại ăn cơm cùng với hai cha con bác Nụ cười của anh Mạc không thể giấu được nét buồn trong đôi mắt sâu thẳm Khoa đã biết rõ chuyện của bà đồi cấm mẹ mình ra sao Và hôm nay khi thấy người đàn ông ấy cứ tránh cái nhìn của nó Nó chắc chắn một điều giữa hai người đang xảy ra chuyện Và nó càng thấy thương hai người hơn bao giờ hết Đã có lúc Khoa nghĩ Giữa nó và Tấm có thể dừng lại chỉ là bạn bè Nhưng chuyện của mẹ và bác mạc Thì không hẳn như thế Nó muốn hai người họ sống cùng với nhau Dù hạnh phúc có buồn màng Nhưng họ vẫn có thể bù đắp cho nhau Những mất mát Mà cả hai đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua Nó lo sợ một điều Nếu bà đùi biết thêm một điều Đó là nó thương con Tấm Thì e rằng bà sẽ không chịu nổi Có ai đợi hai đứa con thương nhau Rồi ba đoi biet them mot đieu đo la no thuong con tam của hai đứa cũng thương nhau luôn Chuyện này mà lộ ra ngoài Chắc sẽ có nhiều người phản đối Nhưng mọi chuyện sẽ qua theo thời gian Chỉ có cửa ái bà nội là khó có thể vượt qua thôi Tại nhà chị Hương Sau khi nghe em gái kể đầu đuôi câu chuyện Bên Đài Loan Chị Lê ngồi lặng ngắt không nói gì Anh Phúc thì mặt đỏ tía tài nói lớn Cô như vậy là quá dại Khó khăn lắm mới lọt được vào một cái chỗ ngon Không lo giữ Mà chủ vẫn bên đấy Bây giờ thế là xôi hỏng bỏng không Ở nhà anh cứ tưởng em sướng lắm Hù hạ bọn họ khổ nhục đủ thứ Ai mà chịu được có muốn tiền thì phải chịu nhục chứ làm sao Mà cô cũng gớm quá đấy Làm cho người ta bị thương nặng phải đi viện Nó không bắt đi tù là mây rồi đấy từng ấy nằm đối với em cũng đã quá đủ Bây giờ em về hẳn Anh chị cho em xin lại đám đất Hàng hóa ngoài đó anh chị cứ bán nốt đi Giàn quán làm hết bao nhiêu tiền em gửi Anh chị đầu tư mất rất nhiều tiền Mà kinh doanh nào đã được bao nhiêu Tốt nhất cô đi làm công nhân Rồi ở trong này với ông bà và các cháu Anh chị đang bán quen khách Cô ra ngoài đó không bằng anh chị đâu Nghe hai nèm nói chuyện với nhau Ồn ào Mẹ chị ra ngoài hỏi Cái hương không sang Đài Loan nữa sao Mà nói bán hàng với bán họ Sang nước ngoài trả sung sướng thì thôi Báu chị về cái đất này Mày hứa cho mẹ sang bên đó cơ mà Có về hẳn rồi Còn không sang đó nữa đâu Mày điên à Người ta ngoi đi không được, mày lại bò về đây. Cậu bê được cái thân về đây là tốt lắm rồi mẹ à, nếu không con đang ngồi tù bên đó đó. Cái gì cơ, làm sao mà phải ngồi tù, sùng sướng không biết đường hướng. Mẹ làm ơn để cho con yên một lát đi, con điên đầu lên mất. Lời qua tiếng lại, cuối cùng chuyện đám đức và gian quán vẫn chưa được giải quyết. Một lát sau chị dâu lên tiếng. Hay là cô quay lại với chú Mạc đi, chị nghe nói chú ấy vẫn ở vậy nuôi con tấm tới bây giờ, chưa vợ con gì đâu. Quay về đấy em gặm đất mà ăn à, anh chị trả lại cho em đám đất, em bán hàng rồi thêm tiền với anh chị nuôi ba mẹ. Không được, vốn anh chị đầu tư chưa thu hồi được bao nhiêu, cô có một mình thế nào cũng xong, anh chị còn nặng gánh hai đứa cháu rồi ba mẹ nữa, cô phải hiểu chứ. Tương ấy năm em gửi tiền về xây nhà mua đất, làm quán cũng là của em. Anh chị đầu tư mất bao nhiêu mà kể lễ Nói tóm lại bây giờ Anh chị có trả đất cho em hay không Anh đã nói rồi Cô để cho anh từ từ làm ăn một thời gian hồi vốn Anh sẽ trả lại cho cô rồi sang tên Nếu không cô nghĩ mà xem Đất này đang đứng tên ai Trước đây hai nèm có thỏa thuận Anh đứng ra mua hộ em kia mà Bây giờ em về hẳn rồi Anh cho em xin lại và sang tên chính chủ cho em Không có nói nhiều nữa Anh phải ra ngoài đó bán hàng Hôm nay buồn một sẽ rất đông cách. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Cô cứ nghe chị, đằng nào hai cô chú cũng chưa ly hôn. Là phụ nữ không thể sống một mình được. Còn tắm bây giờ cũng đã lớn. Sau này nó đi lấy chồng rồi. Hai cô chú sống dựa vào nhau. Đám đất sau này không ở thì bán đi làm vốn cũng được. Từng ấy năm em không về và cắt đứt liên lạc. Lão cũng phải đột giấy, ly hôn đơn phương rồi chứ. Việc đó không có quan trọng. Nếu hai người tái hợp vẫn có thể đăng ký lại tôi. Chị cũng phải đi đây, cô cứ nghĩ tới lời chị nói xem thế nào. Hai anh chị đi rồi, hương ngồi khóc rấm rứt trên ghế. Ba chị lắc đầu đi vào trong. Mẹ chị ngồi hàng học nhìn con gái. Tưởng rằng nó về đưa mình sang nước ngoài, hưởng thụ cuộc sống sùng sướng. Ai dẹ nó lại đổ cho gáo nước lạnh, làm bà mất hết cả hướng. Còn vợ chồng thằng Phúc thì đúng là kẻ đấm người xoa. Trước đây cha con thằng Mạc dù Tết có về thì nó đuổi thẳng củ, nó nói rằng cắt đứt quan hệ khỏi lằn nhặn vì sợ rằng cha con nó lại xin xỏ tiền nông của Hương. Vậy mà bây giờ cái miệng vợ nó lại thơn thớt suối em gái quay về với chồng cũ. Bởi vì con Hương quay về với thằng Mạc thì sẽ không còn là gánh nặng cho vợ con nó nữa, đất cát của cha mẹ cũng không phải chia cho ai. Đã vậy còn dây dưa không muốn trả đám đất cho em gái Mà còn đòi giữ để kinh doanh Trước đây bà cứ tưởng Hai đứa con của bà nó thương nhau lắm nhưng bây giờ chỉ vì một chữ tiền Mà chiến tranh sắp nổ ra Đúng thế Con gái bà vì một chữ tiền Mà bỏ rơi chồng ở quê nhà Tưởng rằng cuộc sống sùng sướng như thế nào Cuối cùng cũng quay trở về một cách thê thảm Cũng may là anh nó mua hồ được đám đất Rồi nó còn xây được cho bố mẹ vài gian nhà, nếu không bây giờ tay trắng chả còn thứ gì cả. Bực mình bà quay ra trách con gái. Rõ ràng là khôn ngoan đấy, mà tại sao không biết giữ lấy cuộc sống sùng sướng ở bên kia? Bây giờ thì tính làm sao? Làm gì cũng phải từ từ chứ, mày để cho con yên một lúc có được không? Vừa lúc ấy chị Lê phóng xe về, vừa bước chân lên bậc tam cấp, liền cất tiếng gọi. Cô Hương đâu rồi? Cô thay đồ rồi đi với chị Tưởng là chị dâu gọi đi sang tên đất Hương đứng bật dậy hỏi Ờ, nhưng anh Phúc mới là người đứng tên kia mà Em phải đi cùng với anh ấy chứ Được cá cứ để đó Bây giờ chị chở cô về nói chuyện với cha con chú Mạc Nói chuyện gì? Em không có về đó đâu Ờ hay cô hay gì? Chị chỉ lo cho hạnh Phúc của cô thôi Đã không thể sang bên kia được Thì quay về bên chồng con đi Chú ấy cũng tội lắm Từng ấy năm cô không về Vẫn một mình nuôi con thôi Không có người đàn bà nào khác Chứng tỏ chú ấy vẫn còn yêu thương cô Bây giờ cô mà về cha con nó chả mừng như bắt được bạn Nhưng mà em đã cắt đứt liên lạc từ lâu Không sao có chị đây Chị đứng ra dàn xếp mọi chuyện Cho cô chú quay về với nhau Cô nghĩ cho kỹ đi Có bà chị dâu nào mà tốt tính nhiệt tình như chị đây không Hương miễn cường đứng lên Rồi đi vào thay quần áo Nghe chị dâu nói mà nước mắt cô bỗng tuôn ra Từng ấy năm mà anh vẫn ở vậy nuôi con Chắc rất vất vả Con thắm đang ở trong nhà Thì nghe có tiếng xe tiến vào trong sân Nó chưa đoán được là ai nên với cái nón vải đổi lên đầu Rồi bước ra Hai người phụ nữ mặc áo nắng dài việc khẩu trang kín mít đứng ngay trước mặt Khi chị Hương bỏ khẩu trang ra Bỗng nó thốt lên Mẹ Gần chục năm mẹ nó không về Và cùng cắt luôn cả liên lạc Vậy mà nó vẫn nhận ra Người đó là mẹ mình Cả hai chị em cùng ngỡ ngàng nhìn con tắm Nó lớn thế này rồi sao Cào ráo, mảnh mai Ra dáng một thiếu nữ Ánh mắt hai người dựng lại Trên khuôn mặt con tắm Bỗng chị Hương cất tiếng hỏi Bên má của con làm sao thế kia Con bị va xe Bác với mẹ vào nhà đi Con bị lâu chưa Dạ mới tôi mẹ Hai chị em bước vào nhà Hương đảo mắt nhìn quanh một lượt Tất cả vẫn như cái ngày chị bước chân ra đi Hai gian nhà lợp ngói xi măng Đồ dùng cũ kỹ đã ngã màu Chỉ có một điều trông thấy khác Đó là con gái chị đã lớn bằng tường này Con thắm vừa rót nước Vừa lệ phép hỏi Mẹ về từ hôm nào vậy à Rồi giọng nó nghẹn lại Rõ ràng là mẹ ruột của mình Mà nó cảm thấy như người lạ Lẽ ra giờ phút gặp lại con gái Hai mẹ con phải ôm chầm lấy nhau mừng rỡ Nhưng hình như mẹ nó không muốn về đây Bằng chứng là nét mặt tỏ vẹ khó chịu Thay vết tường trên mặt con Chị cũng chỉ hỏi một câu vet thương tren mat con chẳng hề quan tâm tới nữa Thay con thắm hỏi Chị giật mình đáp à, à mẹ mới về thôi Ba con đâu rồi Ba con đi làm tối mới về Để con gọi ba về gặp bác với mẹ Không cần đâu, để ba làm việc đi. Chị Lê đứng bên ngoài, định rằng để hai mẹ con nói chuyện, bất ngờ Hương cũng đứng lên rồi nói nhanh. Mẹ về bà ngoại đây, lúc khác mẹ tới thăm con. Hai người họ đi rồi, con thắm ngồi lặng ngắt trên ghế, nước mắt dàn dùa. Mẹ không còn là mẹ của nó nữa, bà ta thờ ơ với mọi thứ ở đây. Đến con gái ruột, bà ta cũng không cảm thấy thương xót. Phải chăng... Những lời đồn đại là có thật Bà đã có gia đình khác Có con trai với ông chủ giàu có Và cuộc sống sung sướng bên kia Cho nên mẹ không còn thương nó nữa Còn Thắm mừng mề cái điện thoại Nó muốn gọi cho ba để nói câu gì đó Nhưng nó không thể Vì nó sợ ba biết sẽ buồn Chiếc xe của ai chị em Vừa ra khỏi con đường làng Chị Lê đi chậm lại rồi nói Còn Thắm nó lớn quá cô nhỉ Mà sao cô vội về thế Chị định để hai mẹ con nói chuyện với nhau. Quay lại đã thấy cô ra ngoài rồi. Nhìn cái cảnh nghèo đó em thấy chán ngấy rồi. Nên chả biết nó sao cả. Tại cô ở bên đó sùng sướng nó quen. Chứ mới cảm thấy như vậy thôi. Từng ấy năm cha con nó nuôi nhau mà sống. Nghe đâu còn gặp tai nạn Làm sao mà đuổi khác được. Bây giờ cô phải chấp nhận làm lại từ đầu. Miễn là cô chú còn thương nhau. Thì chả mấy mà khá giả. Em chả thấy tương lại đâu cả. Người còn chưa gặp chắc cũng giống như dưới lỗ móc lên tôi nhưng mình vì con thôi cô cô lên chấp nhận quay về khi con thám bước chân đi lấy chồng nó còn đủ cả cha lẫn mẹ chứ Hương thở dài chị Lê nói cũng có lý nhưng nhìn cái chỗ ở và sinh hoạt ấy chị không thể chấp nhận nổi ít nhất cũng phải như nhà ba mẹ chị có phòng riêng có công trình phụ khép kín sạch sẽ gần chục năm chị sống sung sướng nó quen Bây giờ nhìn lại cái nơi gọi là tổ ấm ngày xưa Chị cảm thấy ngán ngẩm đến tận cổ Tới một quán nước Hai chị em dừng lại vào trong ngồi Gọi chén chè tập cẩm Chị chủ quán nhìn Hương chầm chầm Rồi bỏng thốt lên Hương có phải không? Về từ khi nào thế? Sống ở nước ngoài có khác nhỉ Nhìn trẻ với đẹp quá Dạ em cũng mới về thôi Đặt hai ly chè xuống trước mặt hai chị em Chị chủ ngồi kế bên rồi nói liên tục Mà cho chị hỏi thật nha Có phải em có gia đình bên đó rồi không? Cũng phải thôi Đang ở nhà vất vả Kiếm từng nắm gạo Gặp nơi sung sướng thì trả tội gì mà cha còn chú Mạc ở nhà cực lắm Chạy vây kiếm tiền Từng biến nuôi nhau Ngày cô mới đi Thằng cha bị ông chết bien nuoi nhau này xuống cha bi ong chích cả tay Phải đi ra ngoài chợ mua thiếu nợ tiền ăn Bây giờ tưởng đỡ hơn chút tới lượt con gái bị tai nạn Cô mà ở nhà thì Rách khác đạo tổ địa chứ Thế hai chị em vẫn im lặng Chị chủ nói tiếp Mà nè Tôi nghe nói chú Mạc đang có cái con nào bên kia sông Quá chồng đã lâu Nhưng phải bà mẹ chồng củ cổ hủ Giữa con dâu khư khư Chú nếu cộng chắc là về với nhau rồi Nghe tới câu này Bỗng cả hai người cùng ngẩn lên Nhìn chị chủ Chị Lê vội hỏi Có thật không chị? Sao nghe nói chú ấy vẫn ở một mình đuôi con? Thì đó, vì bà mẹ chồng không cho con dâu đi bước nữa, nên hai người chị dám dối với nhau thôi. Nghe đầu đứa con gái cũng quý mến người đàn bà ấy lắm. Chị Lê đứng phát dậy rồi túm lấy tay Hương lôi ra ngoài. Cô thấy chưa? Thảo nào con Thắm nó lạnh nhạt với hai chị em mình. Từ lúc chị Lê đặt vấn đề quay về với anh Mạc, cho tới khi hai chị em bước chân vào nhà gặp con Thắm. Chị hương dưỡng dưng như không muốn quan tâm tới bất cứ một điều gì khác. Nhưng bây giờ vừa nghe nói anh mạc có người khác, bỗng chân mặt chị nóng rang lên. Chị cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Từ khi biết mình không thể tồn tại nơi xứ người được nữa, chưa bao giờ chị có suy nghĩ sẽ quay trở về với anh. Nhưng ngay lúc này chị thấy trong lòng tức tối, như đang ghen tuông thì phải. Đúng là lòng ích kỷ của con người, khi không cần tới thì sẽ vứt bỏ, nhưng lại không muốn cho người khác sử dụng. Hương đang suy nghĩ miên man, bỗng chị Lê cất tiếng hỏi. Bây giờ cô định tính sao? Tính sao được hả chị? Em bỏ đi cũng đã lâu, không liên lạc về. Vấn đề quan trọng là hai người có cùng một đứa con chung là con tắm. Vậy thì cô phải có quyền hơn người đàn bà kia chứ. Mình chỉ mới nghe như vậy thôi, nên chưa biết chuyện này thật hư thế nào. Chị Lê chở Hương về nhà, rồi quay nhanh ra ngoài quán nói chuyện với chồng. Bàn tính một lúc Hai người quyết định đưa em gái về với chồng cũ Bất chợt anh Phúc hỏi Nhưng liệu cha mạc đó có đồng ý không? Bởi vì con hương lúc này làm gì có tiện Thì cứ nói còn mảnh đất này là nó nghe theo tôi Nhà cô nhất định trả đất cho nó hay sao mà nói như vậy? Không có mùi làm sao cá cắn câu Cốt làm sao cho hai đứa nó quay về với nhau lúc ấy tính tiếp Chứ anh định để nó ở đây cơm đâu mà nuôi Rồi cứ đòi lại cái quán này Để nó bán hàng thì làm thế nào? Phúc cơ cù cảm tán, Mụ vợ mình trông thế mà thông minh quá Thảo nào nó nhiệt tình với em chồng thế kỳ ra là có mục đích cả Lê để chồng ở nhà bán hàng Rồi chị ta bắt đầu đi tìm hiểu Sau một ngày dò hỏi nhiều người Chị ta dễ dàng biết được địa chỉ Của người đàn bà phía bên kia sông. Chị về bàn kế hoạch với chồng Sau đó quyết định Sáng mai sẽ đưa hương tới gặp kẻ thứ bà kia Hai chị em qua đò, sau đó vừa đi vừa hỏi. Cuối cùng họ cũng dừng chân ở nơi cần tới. Trước mặt họ là ngôi nhà ngói đã một rêu nằm nếp dưới vườn cây xanh tốt. Một bà cụ nhỏ nhắn, nhưng rất nhanh nhẹn, cất tiếng hỏi. Các bác hỏi ai thế? Dạ chào bà, chị Thuân có nhà không? Bà cụ nhìn từ đầu tới chân hai người khách, rồi bà lắc đầu bảo. Không, con tôi nó đi làm rồi. Thấy người lạ nên bà không mời vào trong. Hương đưa mắt nhìn quanh vườn cây rầm rạp, bóng một người phụ nữ từ ngoài vườn bước ra. Các chị tìm em có việc gì không? Là cô Tuân phải không? Chúng tôi muốn gặp cô để nói chuyện. Vậy thì mời các chị vào trong, chờ em chút em rửa tay chân. Sau khi ngồi xuống ghế, chị Lê nói nhanh. Giới thiệu với bà và cô, đây là cô Hương vợ chú Mạc, còn cháu là chị dâu của cô ấy chị thuần giật mình trong lòng chưa kịp hiểu hai người tới đây là vì việc gì bởi vì chị biết rõ một điều hương nói anh đi tìm người khác mà lấy làm vợ và đã cắt liên lạc từ ngày đó còn hương thì cười thầm trong bụng, chỉ nhìn lướt qua tôi cũng đủ biết hoàn cảnh không ra gì người thì gầy gò đen nhẻm nhà cửa có gọn gàng ngăn nắp nhưng thấp bé chả khác nào căn nhà cũ mà cha con anh mạc đang ở chợt tiếng bà cụ cất lên Hai chị tới đây tìm con tôi có chuyện gì Chuyện là thế này Em cháu nó mới từ nước ngoài về Trong thời gian vợ chồng xa nhau Thiếu thốn tình cảm Có thể sẽ xảy ra những mối quan hệ không bình thường Cháu nghe nói cô Thuần đây Có tình cảm với chú Mạc Nhưng bây giờ em cháu đã trở về Vậy nên cháu muốn nói rõ chuyện này cho bà Với cô Thuần hiểu Chị Thuần ngồi lặng ngắt Cố mở tò mắt Để ngăn hai giọt nước mắt Cứ trượt trào rơi ra Thấy vậy hương càng chắc chắn một điều là giữa chồng chị và người phụ nữ này có tình cảm với nhau. Chị Thuần đang ấp uống chưa biết nói sao thì bóng mẹ chồng chị nói lớn. Tình cảm với ai đó là quyền của con tôi. Không liên quan gì tới nhà các chị. Tại sao lại tới đây gây phiền phức? Xin cụ hiểu cho. Con của cụ đã thương yêu một người đàn ông có gia đình. Chúng cháu nghĩ đến tình cảm mới tới đây nói chuyện hẳn hồi. Nếu không... Nếu không các chị làm gì Con dâu tôi từ trước tới nay Nó là một người sống tình nghĩa có đạo đức Nó không tranh vợ cướp chồng của ai cả Các chị về hỏi nhà của mình đi Chị Lê và Hương nhìn nhau Không ngờ bà mẹ chồng này lại nói được những lời đanh thép như thế Tưởng rằng khi nghe chuyện Bà sẽ hành cho cô con dâu một trận Nhưng bà đã không làm như thế Những lời bà nói Hai chị em họ không thể cãi Hương nhấp nhổm muốn đứng lên Nhưng chị Lê vẫn ngồi như muốn nói thêm Thấy vậy bà cụ nói tiếp Nếu không còn việc gì nữa Thì mời các chị về cho Còn tôi nó còn bận trăm công ngàn việc Không rảnh để tiếp ai cả Bà ơi Nói chuyện xong chúng cháu sẽ về ngay Chứ không ở lại đây để làm gì Có thể có những chuyện bà chưa biết Nhưng chuyện em rể cháu và cô Tuần đi cặp kè với nhau Cả là người ta đang nói ầm ngoài kia Cháu cũng chỉ muốn tốt cho cả ai Nên mới tới đây nói chuyện tự tế Mông cô Thuần suy nghĩ và đừng để xảy ra chuyện đánh ghen Lúc ấy không hay đâu Cút Cút ngây Muốn đánh nhau thì ra ngoài đường Đừng có vào đây nhục mạ con tôi Không im với tôi đâu Cái loài đàn bà hư hỏng bỏ chồng bỏ con đi ở với người khác Thì đáng bị trừng phạt như vậy Con Thuần nhà tôi nó một lòng một dạ thơ chồng đuôi con Bây giờ nó có tim hạnh phúc Tôi cũng sẽ tác thành cho nó Nhưng tôi tin nó không bao giờ nhìn nhầm người Đặc biệt là không bao giờ nó thèm làm kẻ thứ bà Hương quầy ngoắt trợn ngược mắt lên nhìn chầm chầm bà bà cụ Từ lúc bước chân vào đây Chị ta chưa có nói một câu Nhưng bây giờ bỗng dưng chị ta muốn sông tới Bịt miệng bà ta ngay lập tức Tại sao từng câu nói của bà ta như chọc vào ruột gan của chị Phải chẳng anh Mạc đã kể lại cho mẹ con nhà nó nghe Nghĩ tới đây Máu trong người của chị sôi lên Chị bước nhành tới trước mặt bà cụ nói lớn Bà vừa nói cái gì? Ai là thứ đàn bà hư hỏng? Có phải thằng cha mạc để nói gì với mẹ con nhà bà? <cười> Tôi cốc cần cái loại hèn mạc nghèo rớt mùm tời đó. Tôi thiết cho mẹ con nhà bà đấy. Đến mà tụ vạ với nhau mà hướng hạnh phúc đi. Thấy em chồng lớn tiếng với bà cụ, chị Lê vội vàng kéo Hương ra ngoài. Không phải chị ta sợ Hương láo với bà cụ, mà sợ sẽ hỏng hết mọi kế hoạch của mình. cô làm sao vậy? Mọi chuyện phải bình tĩnh từ từ giải quyết chứ. Như mẹ con nói chửi càng, để em dạy cho chúng nó bài học Anh mạc thật là vô phúc Khi vớ phải chị làm vợ Cũng may là chị đã đi từ sớm Nếu không anh ấy còn khổ Chị thường lúc này đứng bên mẹ chồng Ánh mắt như vang lơn Cầu khẩn nhìn mọi người Chị sợ rằng hai người đàn bà kia Không kiềm chế được Sẽ làm tổn thương mẹ chồng chị Mẹ ơi, vào nhà thôi mẹ Nóng giận sẽ làm cho mẹ mệt đó Các chị cứ về đi Em không làm điều gì sai trái cả Còn không được hiền quá để chúng nó bắt nạt Mẹ con mình đàn bà thật Nhưng tao đố đứa nào dám làm gì Nói nặng mất dậy Tao sẽ không tha Mắt bà lông lên miệng thở hỗn hỉnh Hai tay vung lên hạ xuống Chị Lê đành bất lực quay xe Rồi nổ máy Chờ cho hai chị em họ đi khỏi Lúc bấy giờ bà mới chịu quay trở vào Bà ngồi bề xuống bậc cửa Rồi đưa mắt nhìn con dâu Chị Thuần sợ hãi cúi cầm mặt xuống Dường như đang chờ mẹ chồng Bắt đầu bài ca muôn thuở Chị giật mình khi nghe bà gọi Chị ngồi xuống đây tôi bảo Chị Thuần rón rén từng bước ngắn Tới cạnh mẹ chồng Bà lấy bàn tay chị xuống bên cạnh Nói lớn Tôi bảo chị ngồi xuống đây Dạ Chị Thuần giật bắn mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống Hôm nay chắc chắn bà sẽ cho con dâu biết Thế nào là gia phong trật tự Thế nào là phụ nữ chính chuyên Mày dám làm trái ý bà Mày không phải là con dâu nhà này Sao thế Ngẫn cái mặt lên Đừng nó vừa vừa thôi Chẳng ra ngoài Nó ăn hiếp cho thiệt thân Phải biết cãi giữ lấy cái phải của mình chứ Chị Thuần từ từ ngẫn mặt lên Rồi đưa mắt sang nhìn mẹ chồng Bắt gặp bà đang nhìn mình chăm chăm Chị vội vàng cúi xuống thấy vậy bà thở dài rồi nói tiếp Mẹ đã già rồi Nhiều cái nghĩ nó không thông Nhưng mà tao thương mẹ con tuổi bay Thời gian trước Tao cứ muốn giữ không cho con đi bước nữa Bây giờ mới biết sai lầm Mẹ rất mến chú mạc Người hiền lành chịu có đạo đức Nếu nhà hai đứa có thương nhau Thì nên nói rõ cho nhau biết Đời người sống được bao nhiêu Năm này cũng đã hơn 40 tuổi Không được đâu mẹ ơi Con với anh Mạc chỉ là bạn bè thôi Bây không phải giấu mẹ đâu Tao biết thừa hai đứa bay thương nhau Nhưng vì ngày ấy mẹ không muốn con đi bước nữa Sợ rằng gặp phải người không ra gì thì khổ Nhưng bây giờ mẹ đã hiểu Chú Mạc là người đáng tin cậy Để con gửi gắm những năm cuối cuộc đời Nhưng mẹ ơi Vợ nấy đã về Bỗng dưng bà chuyển giọng gắt lên Vợ cái gì cái thứ đàn bà đó Bỏ chồng bỏ con đi biền biệt Bây giờ về làm sao người ta chấp nhận Còn nếu nhỏ quay về được với nhau Thì cuộc sống sẽ không bao giờ được lâu bền Nhưng mẹ tin chú Mạc sẽ không chấp nhận đâu Đấy rồi con xem Bất giác Chị Thuân nắm chặt lấy tay mẹ chồng Hai hàng nước mắt lăn dài xuống thôi gọ má Liệu chị có nghe nhầm không Mẹ chồng đã đồng ý cho chị đi bước nữa Nhưng ngay lúc này đây Chị lại nghĩ tới một chuyện khác Đó là hai bà cháu sẽ ra sao Nếu như chị vắng nhà, Mình không thể bỏ hai người Mà đi lấy chồng Anh Mạc cũng không thể tới đây Mà bỏ con thắm một mình Chị ngồi gần hơn bên mẹ chồng miệng nói run rảy Con không đi lấy chồng đâu mẹ ơi Bằng tuổi này rồi chẳng trẻ trung gì nữa Con sẽ ở với mẹ và cu Khoa Con không có đi đâu cả Chị không phải lo Thằng Khoa nó sẽ lấy vợ Rồi bà cháu tôi sẽ ở với nhau Chị đi lấy chồng đi Hạnh phúc muộn còn hơn không? Chị gục đầu vào đuôi vai gầy của bà rồi khóc nước nở. Chị biết bà luôn nghiêm khắc, không ngọt ngào dịu dàng nhưng rất thương con dâu và cháu nội. Bỗng chị thốt lên. Mẹ ơi, cô cảm ơn mẹ dịu lắm. Bà đưa bàn tay gân gút đặt lên vai chị, vuốt vè. Ân huệ gì gan guoc đat len vai chi vuot Mẹ con trong nhà phải thương nhau. Lầu này chú mẹ có gọi điện không? Bà xin lỗi vì thời gian trước đã thắc khắc khe với con Chị Thuần nghe tới câu này Nước mắt càng dâng trào nhiều hơn Từ hôm bị bà bác gặp đang nói chuyện với anh Chị đã tắt nguồn điện thoại Chỉ khi nào gọi cho con trai Chị mới mở ra Sau khi ra khỏi nhà chị Thuần Hai chị em Hương đi một mạch xuống tới bến đỏ Trong khi chờ đợi chị Lê lên tiếng Bây giờ mình chuyển hướng phải đi gặp chú Mạc. Thời gian cô không có nhà Thì chú đi với người nọ người kia là chuyện bình thường Nhưng bây giờ chẳng gì Cũng là vợ cái con cột Chắc chắn chú ấy sẽ đón nhận cô tôi Em không muốn gặp lão ta chút nào hết Cô phải quên Cái lão người Đài Loan đó đi Phải nghĩ tới tương lai con tắm Hôm chị em mình gặp nó Nhìn tôi thế chị cũng thấy xót Dù sao cô cũng sinh ra nó Cứ coi thời gian vừa rồi Cô đi làm kinh tế kiếm tiền đi Đã nói là làm Chị Lê chở Hương đi thẳng về nhà anh Mạc Họ quyết tâm rằng hôm nay Phải chờ bằng được anh để gặp mặt Tới nơi Thấy con thấm đang sắp đồ cho vào túi sách Chị Lê cất tiếng hỏi Chú chuẩn bị đồ đi đâu vậy Con chào bác và mẹ Ngày chau chuan phải đi làm Nên con chuẩn bị đồ từ hôm nay Mặt mũi thế kia Mà đã đi làm rồi sao Con thấm vừa rót nước vừa trả lời Công ty chỉ cho nghỉ như vậy thôi Và lại sức khỏe con cũng đã ổn Đợi ba cháu về rồi từ mai mẹ Hương sẽ về ở cùng với hai cha con Thắm bất ngờ vì câu nói của bác Lê Nó vẫn chưa biết chị Hương đã về hẳn Và nó cũng chưa kể chuyện chị đã tới đây Vì sợ ba nó buồn Mẹ không sang Đài Loan nữa sao? Mẹ về hẳn rồi Còn gia đình của mẹ còn em bé thì sao? Câu hỏi thật thà của con Thắm Làm cho chị Hương không thể trả lời Bỗng dừng chị thấy cái gia đình này quá xa lạ đối với chị Con Thắm không hề khóc lóc Vòi vĩnh mẹ ở lại với con Mà nó hỏi một câu rất thản nhiên Có lẽ nó đã quen với việc Không có mẹ trong suốt thời gian qua Cuộc sống cực khổ thiếu thốn tình thương Đã tôi luyện nó trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ Rắn rõi không thể ngờ tới Thấy chị Hương khó nói Chị Lê liền nói đỡ Cháu còn nhớ mẹ sao Mẹ về ở luôn với hai cha con, không sang đại nữa. Dạ có chứ, lúc nào cháu cũng nhớ tới mẹ. Nhưng bà nói mẹ đã có gia đình và có em trai ở bên Đài Loan, nên cháu không muốn em trai, cũng phải buồn khi xa mẹ như cháu. Bỗng dưng hai ngày nước mắt của chị Hương bắt đầu lăn xuống. Lời nói của trẻ con như lưỡi dao cứa vào trái tim của chị. Không hiểu lúc này thằng bé nó đã ăn uống chưa? Sáu năm trời không bao giờ rời bàn tay mẹ. Vậy mà bây giờ chị và nó đã xa cách Bất chợt chị quay ra ngoài Nói nhỏ Chúng ta đi về thôi Nhưng chị chưa kịp đứng dậy Thì đã có tiếng xe của anh Mạc Một người đàn ông có nước da đen sạm Thân hình cao gầy bước tới Bốn mắt chạm nhau Anh Mạc chưa kịp nói gì Chị Lê đã cất tiếng Chú đi làm về đó hả Một chút ngỡ ngàng Sau đó anh Mạc mới bình tĩnh nói Chị tới chơi Hương về khi nào thế? Về nước có được lâu không? Con Thắm đứng dậy nhường ghế cho bà. Chị Lê nhanh nhậu nói: Cô Hương về hẳn rồi chú. Thôi, mọi chuyện cũ bỏ qua. Ba mẹ và anh chị cũng mong cô chú sống hạnh phúc từ nay cho đến cuối đời để con Thắm nó có đầy đủ một gia đình cả cha lớn mẹ. Anh mạc mỉm cười hỏi: Ông bà ngoại của cháu tắm vẫn khỏe chứ chị? Ba mẹ vẫn khỏe. Hay để cô ở đây luôn nhé Chị về nói chuyện với ba mẹ Rồi mai chị chở đồ tới cho Anh Mạc bình tản Nhìn chị Hương nói Em muốn ở lại với con tắm không Sáng mai nó bắt đầu đi làm Anh cũng đi làm nữa Ở nhà chẳng chơi được với ai Chú Mạc nè Cô mới về nên chú và con tắm Có thể xin nghỉ một ngày để trò chuyện Dù sao hai người vẫn là một gia đình Chú nên nghĩ tới con cái Em vẫn nghĩ tới con cái thôi Có vậy cha con em mới giữ sát tới tận hôm nay chứ. Còn công việc thì không thể xin nghỉ. Vì ngày cháu bị tai nạn, em nghĩ nhiều quá. Còn Hương, em muốn ở lại với con thì cứ ở. Dù sao cũng gần chục năm rồi, nó không được ngủ chung với mẹ. Chú không thương cô ấy nữa sao mà nói vậy? Em tưởng Hương có gia đình bên kia rồi chứ. Em có đưa con trai về cùng hay không? Lúc này như không thể chịu được nữa, Hương đứng phát dày bước ra cửa. Con thấm nhìn theo mẹ, hai mắt đỏ hoe. Chị Lê cũng đứng lên chạy theo rồi nói nhỏ. Em phải bình tĩnh, không được nóng giận. Dù sao chú ấy cũng nói sự thật thôi. Đi về thôi chị, nhìn cái bản mặt là em không muốn nói chuyện rồi. Không có việc gì đến dễ dàng cả. Em phải nghĩ lại những năm qua. Mình có thế nào thì cha con chú ấy mới lạnh nhạt như vậy. Bây giờ cứ về nhà đã, rồi mời chuyện để chị tính. Chiếc xe vẫn bon bon trên đường về nhà ba mẹ trời tối dần mọi vật bắt đầu nhòa đi hòa lẫn vào màu đen đang bao trùm khắp nơi vệt đèn xe quét dài ở phía trước soi sáng một lối để ai nấy biết đường mà đi theo hướng của mình ngồi ở phía sau xe bất giác chị hương thở dài con đường mình đang đi liệu đúng hay sai lẽ ra cái nơi ấy là chốn chị phải tìm về để giữ gìn ngọn lửa hạnh phúc Còn nhà của ba mẹ chỉ là nơi để chị về thăm mỗi khi nhớ tới họ Hoặc là có công việc chị về gánh vác cho tròn trách nhiệm Nhưng giờ đây chị lại quay lưng chạy khỏi đó Chị rủ bỏ trách nhiệm làm vợ, làm mẹ từ lâu lắm rồi Hai chị em họ về rồi, anh Mạc ngồi như thất thần trên ghế Người vợ đầu ấp tay gối đã cùng anh trải qua những tháng ngày nghèo khó, kham khổ Vậy mà giờ đây chẳng khác nào người dân nước lạ Từ ngày ấy năm anh đã quen với cuộc sống không có chị nỗi đau tưởng đã nguôi ngoai nay bỗng dưng chị trở về lại còn nhờ chị dâu tác hợp muốn quay lại với anh đúng là chuyện cười ra nước mắt cả đêm ấy anh không chớp mắt hình ảnh của chị hương người vợ hơn 10 năm gắn bó và khuôn mặt đen sạm khắc khổ của chị thuận cứ ám ảnh mãi trong độ chả biết là trong lòng chị hương có thực sự muốn quay về với cha con anh hay không nhưng lời nói của chị lê Là có thật Bỗng dừng anh thấy thương chị Thuận đến thế Người phụ nữ nghèo chỉ biết Người ý cho người khác Còn bản thân thì luôn nhận phần thiệt thoại Hơn bốn chục tuổi Quá chồng đã lâu Mà vẫn sợ mẹ chồng như hồi mới làm dâu Anh giật mình không dám nghĩ tiếp Nếu chị Hương cố tình Muốn quay lại với anh Thì liệu anh có thể chấp nhận được hay không Từ ngày nằm xa nhau Chưa một lần anh quên được chị Nhưng tình yêu thương chắc không còn gì trước Và lúc nãy, nhìn thái đồ bớt cần, có phần khinh thường của chị ta đối với anh, anh càng khẳng định một điều, anh đã không còn yêu chị nữa. Nhưng anh lại nghĩ tới con gái, nếu nó nhất định muốn mẹ trở về thì anh sẽ không biết phải làm sao. Anh không chấp nhận chị quay lại, nhưng càng không muốn con gái bị tổn thương một lần nữa. Tuy mất ngủ nhưng hôm sau anh Mạc vẫn dậy rất sớm, vừa bước xuống bếp, anh thấy con thắm đang lúi húi nấu ăn. Anh vội cất tiếng hỏi Con dậy sớm vậy Ngày đầu tiên con đi làm Sau đợt nghỉ dài Cả đêm con không ngủ nổi Nó ngẩng mặt lên nhìn bà rồi hỏi Bà cũng không ngủ được sao À Bà vẫn ngủ bình thường Không Con nghe bà thở dài Rồi trở mình liên tục Bà mệt quá thì nghỉ một ngày đi bà Không Bà phải đi chứ Nếu ở nhà sẽ bệnh thêm Hai cha con ngồi ăn sáng Nhưng hình như cả hai đều cảm thấy không ngon Sau khi rửa chén bát Con thắm chuẩn bị đồ để đi làm Thấy ba ngồi im lặng Trên ghế Nó tới bền rồi hỏi Ba suy nghĩ về chuyện mẹ con đúng không? Ừ Mẹ con nói về hẳn Biết có phải không? Đúng rồi đó ba Lần trước bác Lê đã chở mẹ tới một lần rồi Nhưng con không nói chuyện Hình như bên đó xảy ra chuyện gì đó Nên mẹ không ở lại được nữa Anh Mạc quay sang nhìn con Thắm Tại sao nó lại muốn giấu Chuyện mẹ nó đã tới đây Thấy ba nhìn mình chăm chăm Còn Thắm nó ấp uống Ba Ba đừng giận con nha ba Cũng chỉ vì con không muốn ba buồn Nên con mới giấu thôi Con có muốn mẹ về Ở cùng với hai cha con ta không Vậy ba nghĩ sao Anh Mạc thở dài, quay ra ngoài rồi nói Thôi, ba đi làm đây, tới giờ rồi Con Thắm đứng bật dậy, giọng nó nói như sắp khóc Con biết ba thương cô Thuần bên kia xong, nhưng con cũng rất thương mẹ Được rồi, ba với cô Thuần chỉ là bạn thôi, đi làm thôi kéo trễ con Không ba ơi, con hiểu ba của con Nếu ba với cô Thuần có thể về chung một nhà, con không phản đối đâu Còn mẹ, mẹ vẫn là mẹ của con, nhưng mẹ không còn xứng đáng với ba nữa. Anh Mạc hoàn toàn bất ngờ về câu nói của Thắm. Nó quá hiểu chuyện, khiến anh cảm thấy lòng mình đau nhói. Những năm qua, nó đã từng chứng kiến ba cực khổ vì nó như thế nào. Bây giờ trưởng thành rồi, nó còn hiểu ba nó hơn cả anh hiểu về chính mình. Con gái ơi, ba xin lỗi con. Anh Mạc biết rõ một điều. Con gái anh đã nói ra điều gì là nó đã suy nghĩ rất kỹ Và để đi đến quyết định này chắc là rất khó khăn với nó Nhưng cuối cùng thay vì lòng mong muốn được ở bên người mẹ Đã xa vắng hơn 8 năm nay Nó lại chọn vì hạnh phúc của ba nó Cả ngày hôm ấy anh Mạc không thể tập trung làm việc Nét mặt lúc nào cũng lo lắng Bữa trưa còn không ăn đổi suất cơm Mấy người thợ làm cùng thấy vậy liền hỏi Nhìn sắc mặt của anh kém quá Chắc lại bệnh rồi Chiều nay anh xin về nghỉ ngơi đi Nghe nói vợ chú mới về hả Chuyện hai người thế nào rồi Mà theo tôi tốt nhất là không có chấp nhận Phụ nữ phản bội bỏ rơi chồng con từng ấy năm Bây giờ thất thế muốn quay trở lại Không có mùa xuân ấy đâu Kiểu người đó trước sau cũng ngựa quen đường cũ thôi Mỗi người nói xem một câu Bỗng dừng anh cảm thấy tay mình như ủ đi Mắt hoa lên Cũng phải thôi, cả đêm qua anh đã thức trắng Bữa sáng nay ngồi không nuốt được miếng nào Không bệnh mới lạ Anh từ từ buông đũa xuống Sau đó viện tay vào người bên cạnh Cố đứng lên Thay anh bước lão đảo Một anh thanh niên chạy tới Vội đỡ lấy anh Miệng nói lớn Chú Mạc bệnh rồi, ai giúp cháu Đưa chú tới bệnh viện đi Ông này không có bệnh thật gì đâu Chỉ vì thiếu hơi phụ nữ Nên mới vậy thôi Ai có số bà Thuần, gọi bà ấy tới đi. Một lát là khỏe ngay. Tất cả cười phá lên. Anh mẹ cũng bật cười không nén nổi. Anh cố đứng tặng người rồi nói. Tôi bệnh thật, người bệnh lắm. Mọi người nói tổ trưởng, tôi xin nghỉ buổi chiều nha. Rồi anh ra ngoài lấy xe về. Anh quyết định rồi, anh sẽ sang bên kia xong để sang nhà chị Thuần. Anh sẽ thưa chuyện với bà cụ, rằng anh và chị rất thương nhau. Hôm nay... Bà sẽ chưa đồng ý đâu, nhưng anh tin một điều, bà không phải là người vô tình đến như thế. Chẳng quà, bà vẫn quá đau lòng khi mất con, vì bà thương con thương cháu, nên chưa thể chấp nhận ngay. Sau khi rời khỏi nhà anh Mạc, hai chị em Hương đi một mạch về nhà. Tới nơi, cả hai đều giật mình vì có tiếng cãi vã ở phía trong. Bước vào cửa, họ nghe thấy tiếng hạnh phúc nói lớn. Ngày đó chính ba mẹ đồng ý sang tên cho con rồi. Bây giờ còn nói gì nữa? Tao đồng ý chia đôi vườn của mày một Nửa còn lại sẽ đứng tên ba mày Tại sao bây giờ cả năm sao vườn Lại đứng cùng một cái tên mình mày chứ Trước sau gì chẳng phải sang tên cho cả con Lúc ấy mà làm lại thêm tốn Trả lời đi Mày đã lừa tao với ba mày đúng không Cái miệng mày như tôm như tép Mày nói rằng ba mẹ cứ yên trí Mọi việc con lo tất Vì quá tin tưởng con cái Nên tao mới thẳng nhien mà ký không đọc nội dung Mày lót cho người ta để lừa ba mẹ mày Thằng súc sinh Vườn đất vẫn còn đây Nhà thì ông bà đang ở Còn có mang đi đâu mà mẹ cứ làm âm lên Ba chị Hương Nãy giờ ngồi im lặng Thấy hai chị em bước vào Liền lên tiếng Hai đứa về rồi thì ngồi xuống ghế đi Bà với thằng Phúc im lặng Để tôi nói chuyện Hương vội vàng hỏi Nhà ta có chuyện gì thế Sao ba mẹ với anh lại to tiếng như vậy Mẹ con bà im lặng để tôi nói Bà với mẹ mày Chỉ có hai anh em tuổi bay Cái vườn này diện tích đất là đây bà xạo Trước đây bà định chia đôi Sau này ba mẹ về già Sẽ cho hai anh em mỗi đứa một vần Bây giờ con Hương số phận không may Bà sẽ cho nó một nửa để làm nhà ở Hay làm gì tùy ý nó Ý của bà và các con như thế nào Cô Hương có chồng có con rồi Vậy thì cô ấy làm nhà ở đây sao được á bà Con vừa đưa cô ấy tới nói chuyện với chú Mạc đấy Vậy thằng Mạc nó nói sao? Chú ấy mới gặp mặt nhau Chưa có nói được chuyện gì cả Nhưng trước sau gì cô ấy cũng phải quay về đó Bởi vì còn lo cho con thắm nữa chứ Bây giờ ba hỏi con Hương Con quyết định quay về với thằng Mạc hay không? Và còn một điều nữa Liệu nó có chấp nhận con quay về hay không? Nếu là ba thì ba sẽ không bao giờ chấp nhận đâu Con nên nhớ như vậy Chị Hương cúi cầm mặt xuống Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài Tại sao lúc này chị lại cảm thấy đau lòng tới thế Vì cái gì mà cả hai đứa con Cũng có mở bên cạnh mẹ Chị đã suy nghĩ Chị sẽ bán hàng trên đám đất ngoài mặt đường để kiếm sống Chả cần nghĩ tới chồng với con Vườn đất trong này ba mẹ không phải chia cho con đâu Anh Phúc mua hồ con đám đất ở ngoài kia Bây giờ số hàng của anh chị còn bao nhiêu thanh lý nốt Sau đó cho em xin lại Em sẽ sống ở ngoài đó không làm phiền tới ba mẹ Hay anh chị trong này gian quán làm hết bao nhiêu tiền Anh chị nói em từ từ trả Em nói cái gì thế Ngày mai chị sẽ đưa em tới nhà chú Mạc nói chuyện Mình có lỗi thì tốt nhất Phải nói lời xin lỗi chú ấy Tuổi em còn trẻ không thể sống một mình được đâu Và lại em còn trách nhiệm làm mẹ với con tắm Lão Mạc không có chấp nhận em con trach nhiem la me Và lại em không muốn sống cảnh lăn lộn Kiếm tự động nữa Em sợ lắm rồi Nghe Hương nói như thế Bất ngờ Phúc đứng dậy quát lớn Vậy cô định muốn ngồi mát ăn bát bàn chắc Biết thế sao không lo Mà giữ gìn cuộc sống bên Đài Loan cho ấm cái thân đi Hay là sướng quá hóa rồ Ăn no rồi rứng mở Bây giờ về đây cái này không được Cái kia cũng không xong Còn đòi ra ngoài kia bán hàng Đâu phải ai kinh doanh cũng được chứ Bán hàng nó cũng phải có cái duyên Cái mà cô ra đó mà buồn bè Rồi rụi cả đám Ngồi đó mà mơ đi Anh cứ để cho em làm thử đi Em tự lo liệu cho bản thân em là được rồi Đi mà xin làm công nhân Sau đó về đây ở cùng với ông bà Không có lôi thôi gì cả Nói tóm lại anh có trả đất cho em hay không Đất nào của cô Hỏi giấy tờ cả trong này nè lẫn ngoài kia Đều đứng tên tôi Muốn hẳn hoi tử tế thì ngoan ngoãn Mà làm theo ý anh Nếu không thì xách túi ra ngoài mà đứng đi Thế thôi Nghe tới câu này Hương ước ức không nói thêm được câu nào nữa Không ngờ người anh trai bấy lâu nay chị yêu thương kính trọng Bây giờ lật mặt như bàn tay thế Chị chưa kịp phản ứng Bất ngờ mẹ chị gạo lên Thằng Phúc, mày vừa nói cái gì? Vậy ra mày mưu toan Chiếm đoạt tài sản của cả ba mẹ và em gái đúng không? Tao nuôi mày từng ấy năm mày trả ơn tao như thế Là đầu ốc mày nghĩ ra hay con vợ mày Nó quỷ kế sau lưng mày Bất ngờ một tiếng đập bàn cái rậm Người đàn ông xưa nay quyền lực nhất nhà Đứng lên Hai trọng mắt lông sồng sọc Miệng vừa hét vừa thở Cuốc, cuốc hít Một lũ vô học vô đạo đức Chúng mày là vì cái gì Đứa vì tiện bỏ cả gia đình Để rồi đổi lại sự nhục nhá thế này Còn thằng Phúc Từ nhỏ tao đã dạy mày thế nào Mày có thiếu cái gì không Vậy mà mày lừa cả cha lẫn mẹ Chiếm đoạt cái vườn của ông bà Lừa cả đứa em của mày Để nuốt miếng đất mồ hôi nước mắt của nó ngoài kia Mày có còn là con người nữa hay không? Tiền của nó cũng đi lừa người ta thôi Chứ mồ hôi nước mắt ở đâu mà lắm thế Bà lại còn có bảo lấy của nó đâu Chỉ là con giữ cho cái nhà này thôi va mẹ nghĩ xem loại người như nó Nếu có gì trong tay Rồi cũng hết sạch không giữ được đâu Im, mày im ngay Đừng gọi tao là ba Cũng đừng gọi bà ấy là mẹ Chúng tao không có những đứa con như lũ chúng mày Đi hết đi hỏng hỏng hết cả Tao an có đến nỗi nào đâu mà đẻ ra một lũ mất dậy bất lương Phúc đứng lên tấm tay vợ Lôi vào phòng rồi đóng sầm cửa Ông lắc đầu rồi từ từ ngồi vịt xuống ghế Hương cắn chặt môi Tới bên mẹ rồi nói Ba, mẹ, cho con xin lỗi Ba mẹ vào nghỉ ngơi đi Chuyện đâu rồi sẽ có đó Đêm đó, Hương không ngủ cùng với mẹ Chỉ ra cái phản ở ngoài phòng trống nằm một mình Chị suy nghĩ mãi về quãng thời gian qua, từ khi chị bước chân lên trung tâm học tiếng để đi nước ngoài, chị nhớ mãi khuôn mặt buồn của chồng và đôi mắt sưng mộng vì khóc của con thắm, cứ mãi nhìn theo. Thế rồi cuộc sống đầy đủ sung sướng, nó làm chị quên luôn tình nghĩa vợ chồng, quên luôn đứa con gái bé bỏng, đang từng ngày mong mỏi mẹ quay trở về. Đồng tiền lắp đầy mặt, làm chị không còn nhìn rõ con đường đi đúng đắn chị ngang nhiên ăn ở với ông chủ như vợ chồng rồi sinh con trai cho mấy với hy vọng là làm bà chủ giàu có bên xứ người khi sống trong đầy đủ sung sướng bỗng nhiên cái nết hiền lành chăm chỉ của người phụ nữ nông thôn biến đâu mất chị trở nên kiêu ngạo coi thường người khác và cảm thấy sợ hãi cái chốn nghèo hèn mà ngày xưa chị đã từng sống nếu trong đầu không còn hình ảnh của ba mẹ chắc chắn chị đã quên gốc gác Xuất xứ của mình từ đâu rồi Cứ tưởng rằng cuộc đời của chị Sẽ lên hương từ đây Nhưng tính cách hàm vinh Không lương thiện Nó đã hại chị Có lẽ ông chủ đã phát hiện ra điều đó Nên khi chị làm bà chủ bị thương Ông ấy đã không hỏi lý do Mà tống cổ chị ra khỏi nhà Ngay lập tức Hương nằm mãi mà không thể ngủ Chị lật qua lật lại Cảm thấy ê ẩm từ đầu tới chân Chị ngồi dậy rồi từ từ tới bên cửa sổ Nhìn ra ngoài Gió mùa thu trong đêm thổi nhẹ mát rượi Tiếng côn trụng ngoài vườn thưa thớt Chắc là chúng cũng đang chìm vào giấc ngủ say Ánh trăng cuối tháng Màu vàng nhạt lấp lánh Trên tàu lá xào xác, Bỗng chỉ ước mình được trở về Ngày thơ bé Không vướng bận buồn đâu Không toàn tính vụ lợi Và đặc biệt chỉ không phải đau khổ như lúc đó Khu vườn rộng mênh mông ngoài kia Căn nhà can trang Đầy đủ tiện nghi Rồi cả đám đất ngoài mặt đường hơn mét vuông nua Tất cả đều thuộc quyền sở hữu của anh Phúc Chị bật cười mỉa mai cây đắng Tới ruột thịt còn lừa nhau Chẳng là người ngoài không cùng chung dầu máu Vậy là từng ấy năm Chị đánh đổi hạnh phúc gia đình Chỉ còn với hai bàn tay trắng thôi sao Anh ấy nói đúng lắm Tiền chị gửi về cũng là bán danh dự mà có Chứ mồ hôi nước mắt ở đâu ra mà lắm thế vậy thì có lẽ chị không nên tiếc làm gì. Nhưng nếu một ngày nào đó, anh chị trở mặt một lần nữa mà tống cổ chị ra khỏi đây, vậy thì chị biết đi đâu. Anh mẹt trời cỏ lo gạch, nhưng không về nhà mà đi thẳng xuống bến đỏ. Rõ ràng khi ấy, người anh mệt tới mềm dũng ra. Nhưng càng tới gần bến đỏ, anh lại càng cảm thấy phấn chấn và tự dưng thấy người khỏe khoắn hơn trước. Anh đã quyết định, chuyện này không thể để mãi trong lòng. Quyết tâm là như vậy, nhưng càng tới gần nhà chị Thuận, anh càng hồi hộp, tim đập thình thịch. Vừa vào tới sân, anh thấy bà cụ đang ngồi trước những tàu câu để làm chuỗi. Anh xuống xe rồi lễ phép chào. Con chào bà, bà có khỏe không ạ? Bà cụ dừng tay, ngẩng mặt lên rồi như mắt nhìn. Khi nhận ra anh thì bà vui vẻ đáp: Chú mạc tới chơi đó hả? Tôi vẫn khỏe. Chú vào trong này chơi đi, mẹ con nó đi làm tới tối mới về anh mạc ngạc nhiên vì thái độ vui vẻ của bà cụ thấy anh vẫn đứng ngập ngừng ở phía ngoài bà nói tiếp tôi già rồi nhiều cái lẩm cẩm chú đừng cười mấy hôm trước có người phụ nữ tới đây giới thiệu là vợ của chú mới từ nước ngoài về cho tôi nói thật nhé nếu hai người mà hòa hợp chắc là chú không tìm tới đây đâu anh mạc chỉ biết nói một câu dạ rồi lại im lặng bởi vì bà nói quá đúng không sai một chữ bà tuy già Nhưng đâu có lẩm cẩm, bà rất minh mẩn. Sau khi mời khách ngồi xuống ghế, bà cụ với tay định rót nước, anh mạc vội vàng ngăn lại. Dạ, cụ để mặt con. Nghe nói con gái chú gặp tai nạn, thế nó khỏe chưa? Cháu bình phục đi làm rồi cụ à? Chú mạc nè, thằng qua nhà tôi nó quý mến chú lắm đây. Còn mẹ nó cũng vậy, không chuyện gì chúng nó qua mắt được tôi đâu. Tôi sẽ nói ra một chuyện, Nhưng trước hết, chú cho tôi biết Chú và vợ cũ của chú đã cắt đứt hoàn toàn hay chưa? Hai người có quay về với nhau hay không? Dạ, cô ấy đã có gia đình riêng Vậy là tôi hiểu rồi Bà cụ để ý thái độ của khách Thấy nét mặt lúng túng của anh Bà bật cười bảo Chú đừng có ngại tôi biết cả Cái quan trọng là chú có thương con tuần nhà tôi thật hay không Nó đã tuyệt thòi quá bùa từ lâu Bây giờ có đi thêm bước nữa Cũng phải biết người kia có tốt thật với mình hay không Tôi cũng già rồi Chẳng mấy năm nữa mà đi theo ông ấy Cũng chỉ mong nó gặp được một người đàn ông tốt Để làm bầu bạn Dưa dẫm lúc ốm lúc đau Khi trái gió trở trời tôi Anh Mạc xúc động là người không nói được câu nào Thì ra bà không hề ác ý như anh vẫn tưởng Bà rất tình cảm và hiểu chuyện của trẻ con Anh muốn nói với bà rất nhiều điều Rằng con hứa sẽ đối xử tốt với Thuận đến suốt quãng đời còn lại Nhưng tại sao hàm anh cứ cứng đơ ra không thể thốt thành tiếng Còn một chuyện này nữa chú cũng cần phải biết Đó là thằng qua cháu nội tôi và con gái chú Chúng nó thường nhau bấy lâu nay rồi đấy Tới đoạn này thì anh Mạc mới thực sự giật mình Ngày con thắm trong viện anh có gặp Khoa ở đó Nhưng chỉ nghĩ rằng tụi nó tình cờ quen biết ở công ty Thấy bạn gặp nàng thì nó đưa con gái anh vào viện Thế thôi Ai mà ngờ Dạ thưa chuyện này con chưa biết Các anh các chị mãi đi làm Làm sao có thể biết Tôi chỉ ở nhà thôi Nhưng nhắc ý là tôi biết ngay Bởi vì tôi nghe mẹ con nó nói chuyện với nhau mấy lần Nên đoán ra Một hôm tôi hỏi thằng qua Nó dặn không nói chuyện này cho ai biết Chú có biết nó nói gì không Nó muốn tác thành cho mẹ nó với chú Còn chúng nó thì có thể chỉ là bạn bè cũng không sao. Nhưng tôi suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ phải thoáng hơn trước, miễn sao có tình người, không vi phạm pháp luật là được rồi. Nếu các anh các chị rồi chúng nó thương nhau, thì cứ việc nào việc đấy thôi. Hai anh chị dẫn nhau về bên đó mà ở, còn thằng Khoa cưới vợ thì tôi sẽ sống với vợ chồng nó. Anh Mạc đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Anh không ngờ một bà cụ từ trước tới giờ có tiếng khát khe với con dâu. Vậy mà ngay lúc này đây, bà lại nói ra một việc, có nhiều người không dám nghĩ tới. Bất ngờ anh đứng dậy, đi tới bên bà cuối xuống, nói giọng ruông ruông. Còn cảm ơn vì bà đã hiểu cho chúng con, nhưng mọi chuyện xin bà để cho chúng con từ từ bàn đã hả? Không phải bàn cãi gì cả, cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Hôm nay chú phải ở đây, toi ben ba cúi xuong mẹ con nó về rồi nói chuyện một thế. Sau khi nghe anh trai tuyên bố là không muốn trả lại đất cho mình, chị hương như mất hồn. Chị không muốn làm ầm nhà cửa, bởi vì như vậy chị có tổ cho thiên hạ cười chê. Và lại cũng không có bằng chứng chứng tỏ mảnh đất đấy là của chị. Mấy ngày khóc lóc buồn bả, bữa ăn uống thất thường, chị bỏng nhớ tới cha con anh Mạc. Chị nhớ tới những lần hai người chờ con thắm về ngoài. Nhớ những lúc mùa màng bận rộn, anh luôn làm hết việc nặng cho con tam ve ngoai nho nhung luc mua mang ban ron anh luon lam het viec nang cho chi Nhớ món cơm canh đàm bạc Mà ngon miệng từ đầu tới cuối Tất cả chỉ còn là kỷ niệm xa xôi Chị không làm gì Chị quanh quẩn ở nhà Nên người càng mệt mỏi Anh chị hai ngày ra quán Về tới nhà là sưng mặt như cái thớt Thái độ như muốn đuổi chị ra khỏi nhà Ngôi nhà này làm trên mảnh đất Của ông bà nội để lại cho ba mẹ chị Cũng phần lớn là tiền của chị gửi về Nhưng lúc này ra pháp luật Quyền sở hữu là của anh Phúc Chị không có quyền gì cả Mạnh đất mà chị gửi tiền nhờ anh mua hồ Tên chính chủ cũng là anh ấy Vậy là chị chỉ có cái xác không Với hai bàn tay trắng mà thôi Buồn quá chị lưỡng tưởng đi ra đầu làng Chị muốn xem từ ấy năm qua Đất trời đã thay đổi như thế nào Cửa quán của chị Lê có rất nhiều xe dựng phía ngoài Chị thầm nghĩ trong khách thế kia Thảo nào chị ấy không muốn rời khỏi cũng phải Gần tới nơi Một người phụ nữ mua hàng xong quay ra ngoài vừa thấy chị vồn vã hỏi hương đó hả về lâu rồi hôm nay mới thấy ra quán nhờ vía của cô đó vợ chồng chú phúc làm ăn vào cầu quá cờ ngày nào cũng khách bao nườm được chị ghé gật đầu đáp rồi bước vào ở gian ngoài chị lê đang ngồi bán hàng cho khách phía trong có nhiều tiếng ngo mao chị vén tấm màn che nhìn vào bên trong bất ngờ cảnh tự nghiền ra trước mắt làm chị ngạc nhiên anh phúc ngồi trên ghế Trên cái bàn trước mặt là một cuốn sổ to. Những người đàn ông ngồi vòng trong vòng ngoài xòe tiền ra đếm. Chỉ nghe họ nói vài câu thôi. Chị hiểu được rằng anh trai chị là người ghi số và những người đàn ông kia đem tiền tới để mua số đánh lô đệ. Không ai chú ý tới chị vì họ còn mãi tính toán tìm những con số đẹp. Chị quay ra ngoài bắt gặp ánh mắt chị Lê nhưng không thân thiện vui vẻ như hôm trước. Thấy chị dâu quay đi chỗ khác Hương cũng chá thèm chào rồi bước thẳng ra ngoài. Chị đi tới ngã tư, thấy bác xe ôm đang đứng đợi khách. Chị bảo, bác có khách chưa? Chờ em đi một đoạn nhé. Chiều mùa thu nắng vàng dịu nhẹ, gió tội mát rượi nhưng lòng chị như có lửa đốt. Chị nói bác xe ôm tới địa chỉ nhà anh Mạc và chị cũng không biết mình tới đây để làm gì. Vừa rẽ vào con ngõ nhỏ quen thuộc, chị thấy có rất nhiều người cũng đang tiến vào trong nhà anh Mạc. Chủ yếu là đàn ông trung tuổi Chỉ có vài cậu thanh niên Nhưng nhìn đúng là con nhà lao động Chỉ nói bác xe ôm dừng lại Rồi tới bên một người lớn tuổi cất tiếng hỏi Cho em hỏi nhà anh Mạc đang làm việc gì vậy à? À chúng tôi tới ăn cưới chú Mạc Anh ấy... anh ấy lấy vợ sao? Đúng rồi vì hôm nay là chủ nhật Anh em thợ được nghỉ nên tới ăn cũ Còn dâu thì sáng mai mới đón cơ Sáng mai từ cô dâu chú trẻ đón nhau vậy Anh em chúng tôi phải làm việc rồi. Bà mẹ vợ này chính là mẹ chồng cũ của, của cô dâu. Cô tuyệt vời lắm. Chính cụ đã tác thành cho hai người đó. Mẹ đẻ của chú ấy cũng chả quan tâm bao nhiêu. Còn mẹ vợ cũ thì vứt. Hống cả mẹ lớn con. Chị không hỏi gì me lan Nơi củ hồng như có một cục nấm đấm. Đang chặn ngang chật cứng. Chị nói bác xe ôm quay xe về. Đúng lúc ấy có mấy cô hàng xóm bước ra Cười nói vui vẻ Lịch sử của cái làng này có một không hai Cha Mạc thế mà cuối đời lại tốt số Với được cô vợ hiền lành đạo đức cười bố với mẹ xong Chờ sang năm chắc lại cưới con thôi Nghe nói thằng con trai của vợ chú Mạc giỏi lắm Tới đây được công ty cử đi Vừa học vừa làm lương cao phết Nhà nghèo không có điều kiện học hành Nếu không thì đã thành tài mất rồi Chị Hương lên vội phía sau xe, rồi giục bác tài xế đi thật nhanh. Thế là hết hy vọng trở về chốn xưa. Dù nơi ấy có nghèo hèn cơ cực, cũng không có cửa để chị bước tới. Vừa về tới đầu lạng, bỗng chỉ thấy một đám đông, đang đứng chỉ rõ vào một chiếc thụng kín mít. Vừa bước xuống, mấy người vội chạy tới bên chị hỏi. Cô Hương biết chuyện gì chưa? Cha Phúc nhà cô bị bắt rồi. Tôi chưa chấp cờ bạc, ghi lô đề. Chuyến này thì ngồi bốc lịch mỏi tay. Còn mụ lê đang bị lập biên bản Vì bán hàng thực phẩm quá hàng sử dụng Và kém chất lượng Ngày đầu bị cấm bán hàng rồi Kiểu này thì cứ đi bằng đầu gối không xong Hương bụng rụng tay chân Tại sao nhiều chuyện lại đến với chị lúc đầy thế Chị bước lão đảo Về phía cửa quán Mọi việc đã xong xuôi Những người tới kiểm tra lập biên bản đã rời đi Chị Hương đứng mặt cắt không còn giọt máu Vừa thấy mặt Hương Chị ta lại tới Giờ thẳng cánh tay tác túi bùi cái miệng rít lên Tất cả là tại mày là do mày Nếu mày không gửi tiền về bộ đám đất này Chồng tao đã không xảy ra chuyện Anh mày không bị công an bắt đi Tao không bị lập biên bản nộp phạt cấm buôn bán Nếu mày không bỏ chồng con mày Mà lấy thằng Đài Loan kia Thì sẽ không bao giờ có những chuyện này xảy ra Mày là cái loại đĩ điếm phản bội chồng con Rồi bây giờ hại cả nhà mày Sẽ nông nổi này Trong đó có cả tao Hương cố gỡ bàn tay của chị dâu ra khỏi người mình, nhưng càng gỡ thì lê càng túm chặt, như muốn cấu xé ra làm nhiều mảnh cho hả cơn tức. Mọi người lúc này cũng xúm lại xung quanh, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Không thể chấp nhận được cái gia đình này, đồng tiền không có mồ hôi nước mắt làm sao mà giữ được chứ. Anh em còn cái trong nhà, còn lừa lọc lẫn nhau thì làm gì còn phúc đức. Thì ra chuyện thì đồn là có thật. Thế bây giờ về nước thì lại bỏ cái thằng con bên đài sao? Rõ là người mất nhân tính. Trong làng có mấy người lấy chồng bên kia. Họ nói hôm nay là ngày cưới của lão Mạc đấy. Cô dâu rất tuyệt vời, mọi người có biết không? Vậy sao? Mừng cho chú ấy quá. Hạnh phúc muộn màng, nhưng thật đáng quý. Từ nay tới cuối đời chú ấy không phải cực khổ nữa. Bất chợt, hương vùng thật mạnh ra khỏi người chị dâu. Sau đó lên quà đám đông, chạy nhanh vào làng để về nhà. Những lời nói của hai người phụ nữ ở cổng nhà anh Mạc cộng với những câu nói vừa rồi ở quán làm cho chị như phát điên. Những ngày tiếp theo thật sự khủng khiếp đối với chị. Không biết được rằng chị có vượt qua nổi hay không? Tất cả là vì cái gì? Lý do vì sao mà chị lại trở thành một kẻ trắng tay? Chị không cam lòng không thể chịu đựng nổi. Thấy Hường bước vào nhà vừa đi vừa khóc mẹ chị câu mày hỏi Chị đi đâu mà tóc tai? Lại lôi thôi thế kia Ai làm gì mà khóc với béo Chị chưa kịp trả lời Ba chị đạp xe đi đâu về Ông dựng chân chóng trôi hầm hập Bước vào trong nhà nói lớn Bà đâu rồi đã hay chuyện gì chưa Người ta có năm có 10 thì tốt Mình có một vô duyên Thằng con trai bà nó báo quá Tất cả đất vườn trong này Lớn của con hương ở ngoài kia Nó đem lên ngân hàng cầm từ khi nào mà tôi với bà không biết Bây giờ vỡ nợ Chưa biết ngày nào tôi với bà phải ra đường đây Ông nói sao cơ? Đứa nào cấm nhà? Thằng Phúc Con trai chống gậy của bà đấy Chịu cho lắm vào bây giờ Nó cho cả nhà ra bờ ra bụi Chuyện là thế nào chứ? Ông nói rõ tôi xem Cứ lên quanh tôi đang điên hết lên đây Nó đem tất cả đất đai nhà cửa Để thế chấp ngân hàng Rồi đem tiền nướng vào lô đề cỡ bạc Vừa bị công an bắt đi Con vợ thì buôn bán hàng lửa đảo Bây giờ cũng đang trắng mất ký biên bản nột vạt. Kiểu này tôi chỉ có xuống lỗ mới hết nhục thôi. Trời đất ơi! Vậy là cả trai cả gái vứt hết đúng không? Biết thế đại tôi đập chết hết ngay từ khi mới sinh ra. nuôi cho ăn cho học để bây giờ báo hại. Bà gào khóc như cha chết, mẹ chết. Hai tay giơ lên trời rồi lại đập xuống đất bùm một. Chắc bà muốn chết quá rồi cơ. Hương ngồi ngất lặng, nước mắt không thể chảy nhiều thêm. Nếu căn nhà này, mảnh đất này bị thu hồi, mụ lê và hai đứa con có thể về bên ngoài để ngương nấu. Nhưng còn hai ông bà với nhau, và chị nữa, biết vạ đâu để sống đây. Nghe bà gào khóc, trôi hết cả tay, ông từ trong nhà chạy ra quát lớn. Bà thôi đi, từ trước tới nay bà vẫn tự hào về con cái bà lắm kìa choi het ca tay ong tu trong Chúng nó có ki ma chung no co lam sai điều gì, tôi có nói bà cũng đều cho rằng tôi không biết gì. Phải thức tời, phải khôn khéo Thì mới tồn tại, mới sống sung sướng Bây giờ bà đã thấy vừa lòng chưa Làm người không chịu lao động Cứ thích nhiều tiền Thì ai người ta để ra mà cướp Bà làm mẹ như sống không có nhân đức Phận nghèo hèn không chịu chấp nhận Mơ mộng đi sang nước ngoài Định cư với con gái Ông im đi sao lúc sung sướng, ông không đổ lỗi cho tôi Bây giờ ra cơ sự này ông đây Nghiến vợ con như thế Ông là đồ tôi, đồ giá nhân giả nghĩa tôi con nói thì mẹ con bà cũng đâu có nghe. từ lúc nào bà chá cho mình là phải. chính bà là người đã gián tiếp đẩy con hương bỏ rơi chồng con nó, rồi làm việc sai trái bên nước ngoài. con thằng phúc là ai đã thuyết phục rồi ép tôi sang tên đất cho nó. đầu óc bà lúc nào cũng chỉ có tiền, rồi đồng tiền làm mờ con mắt, mù cả lương tâm trong con người bà. ông im miệng ngay cho tôi. ông muốn tôi đập đầu vào tường ngay lúc này phải không? hương ơi, hai cái tân già này thế nào cũng xong. Con quay trở lại với thằng Mạc đi Dù sao nó cũng là người hiền lành Chắc chắn nó sẽ tha thứ cho con Anh ấy lấy vợ rồi mẹ ơi Cái gì Con đã trở về kia rồi mà Tại sao nó dám Chính con là người đã phản bội trước Nên con không thể trách anh ấy Nhưng còn con thấm Nó yên lặng nhìn ba nó bỏ mẹ rồi lấy vợ khác sao Nghe tới câu này Ông lắc đầu bỏ vào trong Trong đầu óc của bà lúc nào cũng nghĩ về mình Nên mới thành ra như thế Đúng là cái loài người đã dốt Lại còn bảo thủ hết chỗ nói Tình tế đã như thế Không bình tĩnh mà tính xem những ngày tiếp theo Phải làm như thế nào Cứ ngồi đó mà hằng học Đổ hết lỗi cho người này người khác Mà không nhận ra cái sai của bản thân Bật giác Ông thở dài Nếu đến hàng ngân hàng mà không có tiền trả Chỉ còn nước đi ở nhờ nhà kho Không còn cách nào khác Tại nhà anh Mạc, đám tờ làm gạch, đang hò vô chúc mừng chú rể. Đạo anh có định bày cổ mời ai? Là do các anh em khi biết tin anh lấy vợ, họ tự bảo nhau mua đồ mang tới nhà tập trung nhậu cho vui. Những người lao động cần cù, họ sống rất đơn giản, như giàu tình cảm. Thế mới biết, họ yêu quý anh Mạc tới mức nào. Ăn uống xong, mọi người ngồi xuống uống nước chè rồi nói chuyện râm ran Bất ngờ một anh lớn tuổi nhất đứng lên trình trọng nói. Tôi thay mặt cho anh em thợ lò gạch, xin chúc mừng đôi bạn Mạc và Thuần, luôn mạnh khỏe hạnh phúc, mừng chiến thắng không quên nhiệm vụ. Đó là công việc bù gạch trên dây chuyện dưới lò. Tiếng vỗ tay vang lên, trôi mỗi người một câu nói ồ ảo Ngày mai chúng tôi phải đi làm, không hộ tống cô dâu chú rể được rồi, hai người nhớ dắt nhau về tù ấm an toàn nha. Chúc mừng, chúc mừng. Còn Tấm, nhìn nét mặt ràng rỡ của ba, nó mừng lắm. Nhưng bất chợt nó nhớ tới một người Không biết lúc này mẹ nó đã ngủ chưa Liệu mẹ sẽ nghĩ thế nào Khi ba nó đã lấy vợ khác vì đó hoàn toàn hợp lý Suốt thời gian mẹ cắt đứt liên lạc Đã có lúc hai cha con nó tưởng rằng Không thể sống đến ngày hôm nay Nó thương mẹ Nhưng nó cũng rất thương ba Gần chục năm qua Ba nó đã phải chịu nhọc nhận Vất vả như thế nào Có những ngày mưa kéo dài Hai cha con không có tiền mua gạo Bà nó đã ăn khoai mì để nhường cho nó chén cơm. Khi nó lên cơn sốt, một mình ba đánh cảm, nấu cháo, rồi đi mua thuốc nợ tiền về cho nó uống. Khi bị ông chích, rồi té gãy cả tay. Ba lên viện cũng phải tha nó đi theo. Rồi những ngày ba đi làm lò gạch, phải ở nhà một mình. Cứ nghe tiếng chuông nhà tờ điểm, nó lại sợ hãi chạy cả nước mắt. Bởi vì từ lúc đó trời sẽ rất nhanh tối. Vì phải chứng kiến nhiều nỗi khổ cực trong cuộc sống Nên tâm hồn nó đã dạ dặn trước tuổi Nó hiểu chuyện một cách khiến cho người khác phải đau lòng Nó nhìn bạn bè có đầy đủ cả cha lẫn mẹ Nhiều khi nó cũng tuổi thân rơi nước mắt Nhưng điều nó quan tâm hơn Là thấy ánh mắt của ba nó thật buồn mỗi khi nhắc tới mẹ Khi biết bà đã có con trai với người đàn ông khác Và bà nói sẽ không quay trở về nữa Nó ước Bà sẽ tìm được một người phụ nữ Thật sự thương ba Và điều nó mong muốn Đã trở thành sự thật Đó chính là nhìn thấy ba vui vẻ Hạnh phúc Bà sẽ không còn cô đơn trong những năm tháng sau này Những lúc ba vui buồn Sẽ có người bên cạnh chia sẻ Cảm thông Khi trái gió trở trời Sẽ có người lo cho ba Nghĩ tới đây con tắm đưa tay lau nước mắt Miệng nó mỉm cười một mình Cuộc sống không có gì hoàn hảo cả Chỉ cần chúng ta thấy vui Và chấp nhận là tốt rồi Bên nhà chị Thuận Sau khi con dâu và cháu nội Bậy mâm cơm trước bàn thờ Cụ đốt nhang rồi cúi đầu Hai tay chấp trước ngực Miệng khấn tổ tiên ông bà Xin phép chồng và con trai Cho chị Thuận được đi bước nữa Sau khi nhang đã cháy hết Bà cụ chấp tay vái lầy một lần Rồi nói với thằng Khoa Hạ mâm cơm Sau đó bà cất tiếng gọi Nào Ăn cơm đi rồi còn nghỉ ngơi, ngày mai về bên ấy rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, không phải lo gì cho bà cháu tôi, rõ chưa? Ngồi xuống mâm cơm, chị Thuân không kìm được nước mắt, rồi chị khóc thành tiếng. Mẹ ơi con không đi lấy chồng đâu, con không thể để lại mẹ một mình, không thể xa cu khoa được. Con hay dĩ, sáng sớm mai người ta tới rước dâu rồi, phải vui lên chứ. Nhưng con không có nhân gì cả, con chịu thiệt toài quá nhiều rồi. Cha thằng qua dưới kia mà biết được Nó cũng sẽ rất vui Nói xong bà cũng bực khóc Thế là mâm cơm vẫn còn nguyên Không ai đụng đùa tới Khoa nhìn bà nội và mẹ ôm nhau khóc Cậu ta chợt thấy sóng mũi cay xẻ Rồi nó bất ngờ nói Mẹ cứ yên tâm ở bên đó với ba cung bat khoc the Rồi con sẽ xin phép bà nội với hai người Và cho phép con cưới vợ Chúng con sẽ thay mẹ chăm sóc cho bà thật tốt Chị Thuần lau nước mắt nhìn con trai, rồi ngước mắt lên nhìn di ảnh của chồng. Anh ơi, anh sống khôn thác thiên, hãy đồng ý để em đi bước đựa anh nhé. Và anh cũng đồng ý luôn với đề nghị của con trai đi anh. Em tin anh sẽ rất vui, vì những người thân yêu của anh đã tìm được hạnh phúc. Mẹ cũng đồng ý rồi anh nhé. Bà cụ mỉm cười, nhưng nước mắt cứ rơi. Phải, con dâu bà là đứa ngoan hiền tốt nết. Mặc dù rất nhiều lần bà cảm thấy mình hơi quá quát với nó Nhưng từ mấy năm nó vẫn chịu đựng nhịn nhục Mà nghe bà răm rắp Không cãi một câu Bà không hiểu tại sao cho đến lúc này Mình mới đồng ý để nó đi bước nữa Nói ra chuyện này Nhiều người có khi sẽ cười bà Như bà nghĩ rồi họ cười 10 ngày Không thể cười nổi hơn 10 năm Mẹ tuần nó sang bên đó lấy chồng rồi Lựa ngày bà sẽ cho thằng qua. Sàng hỏi con tắm về làm vợ Vậy là sông Hỷ lâm môn Gia đình bà sẽ hưởng niềm vui hạnh phúc tròn vẹn Bà đâu biết rằng Không ai cười chuyện này cả Tất cả mọi người đều chúc phúc cho gia đình bà Và đặc biệt Họ kính bà Một người mẹ thật tuyệt vời Vậy là từ nay Anh Mạc đã không còn cô đơn nữa Chị Thuần cũng không phải một mình qua đỏ sang sông Hai người họ từ nay đi đâu Làm gì cũng sẽ có nhau Hạnh phúc tuy đến muộn